lam hề chỉ phải dừng lại thở dài bất đắc dĩ xoay người nhìn trước mặt tiểu nha đầu nha đầu này là từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên ca tàng quốc công chúa tên là tư thiến bởi vì nàng từ nhỏ thâm chịu sùng ái cho nên tính tình rất là nôn c h i ề u cũng may thiên chân vô tả lại làm sao vậy nha lam hề ngươi có biết hay không vô sư vị hôn thế tới nghe nói kêu tử mạch lớn lên rất là xinh đẹp tư thiến p h i ế t miệng túi đầu h ể phải nhìn trên mặt đất lam hề ngươi nói vì cái gì vu tộc bất hòa nhân tộc thông hôn đâu rõ ràng vu tộc cùng nhân tộc quan hệ tốt như vậy lam hề ngươi nói ta có phải hay không không có cơ hội tư thiến từ nhỏ cũng là thích v u sư rốt cuộc v u sư tuổi trẻ đầy hứa hẹn v u lực cao cường hơn nữa vẫn là nhìn tư thiến lớn lên cho nên tư thiến đối h ắ n tình có điều thuộc cũng là theo lý thường hẳn là lam hề nghe được tư thiến nói vội và n g n g đầu v u sư vị hôn thê vì cái gì ta không biết nga nghe nói là trong nhà cấp vu sư định ra vu sư mẫu thân cùng tử mạch mẫu thân giao hảo các nàng tuổi trẻ khi liền ước hảo chờ về sau sinh hải tử phải làm thông gia cho nên tư thiến lo chính mình đá dưới chân mà cũng không có chú ý tới lam hề nghe xong lời này về sau sắc mặt đại biến ai lam hề ngươi đi đâu nhi ta còn chưa nói xong đâu thật là chạy nhanh như vậy làm gì ta còn chưa nói xong đâu lam hề lập tức đi vào đại điện chính là còn không có vào cửa liền nhìn đến bên trong nữ nhân kia ngồi ở chủ vị bên cạnh chính là vu sư cùng cái kia tử mạch vừa nói vừa cười thoạt nhìn rất là xứng đôi đâu lam hề cắn chặt môi tránh ở cây cột mặt sau trông nhìn nàng thật sự thật xinh đẹp diện mạo ôn nhu điểm mỹ tính cách thoạt nhìn cũng là thực hòa thuận ngay cả nói chuyện thanh âm đều như vậy ôn nhu có lẽ bọn họ thật sự chính là trời sinh một đôi đi chính là vì cái gì như vậy khổ sở đâu lam hề nước mắt không tự giác liền chạy xuống dưới tính b ọ ngươi họ thật h sự k ô n thích hợp. n g cùng vu k hiện á c b t thật sự rất sự l ớ Về sau chỉ cần có tại h xa xa nhìn vu sư thì tốt rồi không phải hề, chỉ thể ể xa xa sao. Lam người cần vu sư tốt rồi có đ sư bên người. hẳn n phận đều có thể không phải、sao. Người hiện tại hẳn là thấy đủ cả nước có bao nhiêu người tưởng t h ư ờ n g bạn vu sư bên người chính là bọn họ liền vu sư mặt cũng không thấy đâu lam hề ngươi muốn tỉnh lại lên chỉ có trở nên càng thêm ưu tú về sau mới sẽ không bị người cấp đổi u đi lam h ề như vậy tưởng tượng tâm tình khá hơn nhiều đúng rồi đi luyện dược chỉ cần hảo hảo luyện dược hoàn thành v u sư công đạo nhiệm vụ v u sư khi đó tự nhiên sẽ đến thấy nàng vốn dĩ cho rằng nhật tử có thể liền như vậy quá đi xuống lam h ề tuy rằng thích v u sư chính là nàng tâm tính thuần thiện sẽ không làm cái gì nguy hại người k h á c sự nhưng là tư khâm nhìn phương xa phảng phất lâm và hồi ức bên trong thật lâu không nói nữa ngữ t ử vi chính nghe được mê mẩn xem tư khâm không nói còn có chút n g h i hoặc chỉ là xem hắn như vậy dường như rất là thương tâm nàng cũng không h ả o bức bách hắn nói ra chỉ có thể bồi hắn trở cũng may hắn thực mau trở về quá thân tới lam hề vốn dĩ đã tính toán hảo muốn cùng tử mạch hảo hảo ở chung chính là ba tháng về sau có một ngày buổi tối quốc sư phủ tiềm nhập kẻ cắp kẻ cắp đi vào tử mạch cung điện tính toán đem nàng cướp bắt đi chính là t r ù n g hợp bị lam hề cướp gặp được lam hề thấy thế ra tay đem tử mạch cấp cướp đoạt trở về chính là tử mạch bị người mang đi thời điểm là hôn mê tỉnh lại về sau chỉ trích lam hề nói là lam hề muốn cướp đi nàng tử mạch ở hôn mê trước mơ hồ thấy được lam hề mặt lam hề hết đường chối cãi nàng không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch chuyện này cuối cùng bị vũ sư nói là lam hề bởi vì tử mạch lại đây sợ bị người đoạt đi sủng ái bởi vậy tưởng đe dọa nàng một chút làm nàng chính mình rời đi chính là lam hề kiên trì nói không phải chính mình làm cuối cùng vũ sư đem lam hề cấp nút lại phạt nàng cấm túc một tháng một tháng về sau lam hề bỏ lệnh cấm nàng muốn đi tìm vu sư giải thích chính là không khéo vu sư khi đó bế quan muốn đi tìm tử mạch giải thích nhưng là tử mạch cũng là một bộ không tin bộ dáng bất đắc dĩ nàng đành phải tìm tới tư thiến kể ra trong lòng ủy khuất chính là liền tính tư thiến tin nàng cũng là vô dụng phạt đều bị tội danh cũng đều định ra tới chính là theo sau nhật tử cũng không biết vì cái gì tử mạch bên kia thường thường ra điểm vấn đề cuối cùng hung thủ đều chỉ hướng lam hề vô sư cuối cùng cũng chỉ có thể đem lam hề cấp đuổi ra vu sư phủ kia sao lại đâu tử vi ngồi ở cái bàn phía trước nhìn bên cửa sổ biểu tình lâm vào khổ sở người d o hỏi sao lại lam hề rời đi vu sư phủ không chỗ để đi bị từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên ca tàng quốc thái tử mang về trong phủ sau đó chẳng lẽ ngươi liền phải như vậy nhận hạ sao những cái đó sự đều không phải ngươi làm lam hề ngươi biết hung thủ rốt cuộc là ai sao l i ê n tính không biết cũng không quan hệ ta có thể giúp ngươi n g ư ơ i muốn tỉnh lại lên thái tử nôn nóng l o ạ n t r h o n g ngồi yên lam hề nhìn nàng trong mắt chậm rãi chảy ra nước mắt trong lòng rất là khó chịu chính là lam hề chậm chạp không mở miệng liền như vậy khóc biểu tình dại ra thái tử một phen đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực lam hề ngươi đừng như vậy đừng khổ sở nếu là ngươi tưởng hồi vu sư p h ụ ta có thể giúp ngươi lam hề rốt cuộc phục hồi tinh thần lại chậm rãi giơ tay ôm thái tử thất thanh khóc giống vì cái gì vì cái gì hắn không tin ta những cái đó sự rõ ràng không phải ta làm vì cái gì đem ta đuổi đi vì cái gì không cần ta chương hai trăm năm mươi trung tâm thành bốn lam hề đừng khóc không có việc gì về sau ngươi có ta ta muốn ngươi ngươi tưởng trở về ta trực tiếp đi vu sư phủ hạ lệnh ngươi tưởng biết rõ ràng chân tướng ta cũng có thể giúp ngươi điều tra chỉ cần ngươi tỉnh lại lên thái tử dùng sức ôm lam hề hắn lúc trước nhìn lam hề như vậy không ăn không uống thật là lo lắng cực kỳ lam hề cứ như vậy bị thái tử giấu ở trong phủ hai người bắt đầu chuẩn bị nhân thủ điều tra những cái đó sự tình chân tướng chính là lại qua mấy tháng một ngày buổi tối lam hề bị người cấp dẫn tới vua sư phủ tiến vào tử mạch phòng chính là vốn nên ở bên trong hảo hảo ngủ tử mạch lại là cả người máu tươi nằm trên mặt đất bụng cắm một phen truy thủ đúng là lam hề mười sáu tuổi sinh nhật thời điểm vua sư đưa sinh nhật lễ vật lam hề đang muốn tiến lên xem xét lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra vu sư liền đứng ở cửa vu sư mặt sau còn đi theo rất nhiều thị vệ vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng không phải như thế ta tiến vào thời điểm nàng liền nằm trên mặt đất vu sư ngươi tin tưởng ta đúng hay không lam hề vội vàng chạy đến vu sư trước mặt nôn nóng lôi kéo hắn ống tay háo giải thích vu sư ánh mắt phức tạp nhìn nàng hồi lâu mới nói lam hề ngươi quá làm ta thất vọng rồi lam hề bị vu sư nói cả kinh buông trong tay ống tay á o nàng hiện tại cũng không nghĩ muốn giải thích nàng biết vu sư là sẽ không tin tưởng nàng tựa như trước kia vô số lần giống nhau tuyệt vọng nhắm mắt lại ngữ khí chào phúng hỏi vu sư tính toán như thế nào xử trí ta ba ngày sau xử tử vu sư ngữ khí trầm trọng hạ này nói mệnh lệnh sau đó không hề xem lam hề xoay người hướng ngoài cửa đi đến sử tử ha ha lam hề mở to hai mắt nhìn xem đây là ngươi hái nam nhân vì cái gì không tin nàng liền giải thích cơ hội đều không cho nàng vì cái gì lam hề tâm như cho tàn bị thị vệ áp tiến ngục giam chờ đợi ba ngày sau hành hình cũng thế nàng này mệnh vốn dĩ chính là vu sư nhặt về tới hiện tại quyền đương báo đáp vu sư ân tình nếu có kiếp sau nàng nhất định không cần lại lần nữa gặp được vu sư không cần gặp được cái kia tên là yết dương nam tử vào lúc ban đêm trong ngục giam tới một người lúc ấy lam hề suy sút ngồi dưới đất buông xuống đầu không biết suy nghĩ cái gì ngươi thoạt nhìn thực bình tĩnh ngươi không sợ chết sao người tới ăn mặc cao quý đi ở nơi này khí chất của nàng cùng nơi này cách cách không vào sợ chết vì cái gì sợ chết tư thiến hết thệ đều là ngươi làm đúng không vì cái gì lam hề trực tiếp làm rõ hỏi n à y mấy tháng nàng điều tra không phải hoàn toàn không có tin tức chính là nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng hãm hại nàng người là nàng tốt nhất bằng hưu vì cái gì tư thiến sắc mặt g i ữ tợn vài bước tiến lên dùng sức bắt lấy lam hề cánh tay ngươi còn có mặt múi hỏi ta vì cái gì ta đã nói cho ngươi rất nhiều lần ta thích vu sư chính là ngươi đâu thân là ta hảo bằng hữu ngươi cũng mơ ước vu sư không nói ngươi còn nhiều lần cùng vu sư như vậy thân cận hắn là của ta ngươi không biết sao ngươi thật là điên rồi vu tộc là sẽ không cùng nhân tộc thông hôn ngươi không phải đã sớm biết sao lam h ề không thể tin tưởng nhìn tư tiến h liền bởi vì như vậy một cái buồn cười lý do nàng liền sớm đem chính mình đưa vào chỗ chết hai người bọn nàng nhiều năm như vậy cảm tình liền bởi vì như vậy buồn cười lý do liền tan thành mây khói điên rồi ta là điên rồi ở bao nhiêu lần trơ mắt nhìn vu sư thân mật v ố t ngươi đầu khích lệ nhìn vu sư ôm ngươi an ủi thời điểm cũng đã điên rồi vì cái gì đều là vu sư nhìn lớn lên hài tử ngươi liền có thể làm vu sư như thế thân cận mà vu sư ngay cả ta kéo một chút hắn tay đều không thể tư thiến hung tợn nhìn chằm chằm lam hề trong mắt là nồng đậm đấu kỵ cùng p h ấ n hận chính là mấy thứ này hủy hoại tư thiến trước kia nàng là cỡ nào thiên chân h ả i tử chính là hiện tại lam hề mỏi mệt nhắm mắt lại hiện tại cũng không muốn cùng tư thiến nói thêm cái gì hai người bọn nàng ý tưởng thật sự là kém quá nhiều nhiều lời vô ích tư thiến cũng chỉ là nghĩ đến nơi này đem hết thảy đều nói cho lam hề tưởng hảo hảo sẽ mở kia chương dối trá mặt cho nên xem lam hề không ở nói chuyện nàng cũng không thèm để ý cuối cùng nhìn nàng một cái liền đi rồi tư thiến đi rồi không có bao lâu thái tử liền tới đây hắn lặng lẽ mang theo mê dược đem nơi này thủ vệ tất cả đều cấp hôn mê đi vào lam hề ngục giam trước cửa nhẹ dọn g kêu gọi lam hề lam hề lam hề mở to mắt kinh ngạc nhìn tiểu tâm quan sát bên ngoài động tinh thái tử thái tử điện hạ ngươi lam hề nghe ta nói ta biết ngươi là bị hoan u ổ n g ta cũng biết là tư thiến làm chính là ta không có chứng cứ chứng minh ta thả ngươi đi ngươi trước đi ra ngoài trốn đi ngươi yên tâm ta nhất định sẽ mau chóng trả lại ngươi trong sạch làm ngươi trở về chính là ta đi rồi ngươi làm sao bây giờ lam hề c a o mày nói ta không nghĩ liên lụy ngươi lam hề ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ không có việc gì nói như thế nào ta cũng là thái tử nhiều lắm chính là bị phạt nuốt lại nhưng thật ra ngươi đi ra ngoài về sau chính là một người nhất định phải cẩn thận tư thiến nàng quá tùy hứng là chúng ta quá s ù n g ái nàng không giáo hảo nàng ta ở chỗ này đại nàng xin lỗi thái tử điện hạ ngươi đừng nói như vậy ngươi là ngươi tư thiến là tư thiến là tư thiến chính mình đi lầm đường không liên quan chuyện của ngươi không cần ngươi xin lỗi lam hề cười cười lắc đầu nói lam hề mặc kệ thế nào chỉ cần sống sót liền hảo ngươi đi trước đi ta sợ một lát liền đi không được thái tử đầu tiên là cẩn thận nhìn xem bốn phía xác định nơi này đã không có nguy hiểm mới mang theo lam hề đi ra ngoài thái tử đem lam hề đưa ra thành lam hề ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây ngươi hảo hảo bảo trọng nhớ kỹ ngươi không phải không có da hoàng cung vĩnh viễn là nhà của ngươi ta cũng vĩnh viễn là ca ca của ngươi đối với ta tới nói ngươi cùng tư thiến không có khác biệt cho nên gặp được khó khăn nhớ rõ phái người tìm ta lam hề xả ra một m ặ t mỉm cười cảm ơn ngươi thái tử ca ca về sau ta không còn nữa ngươi cũng muốn hảo hảo bảo trọng lam hề cho rằng nàng có thể an toàn chờ đến thái tử chứng cứ chính là nàng rời đi cửa thành không bao lâu liền tao ngộ đổi g i ế t sát thủ xuyên ý di phục không chỉ có co tư thiến cung tiêu chí còn có một ít y di phục trên người thượng có vu sư tiêu chí lam h ề bị trọng thương cũng may vẫn là liều chết đỏ thoát thư khâm vẫn là nhìn bên ngoài thử vi có chút không thú vị người này kể chuyện xưa liền kể chuyện xưa còn thường thường dừng lại treo nàng ăn uống sao lại đâu sao lại lam h ề mở to mắt liền nhìn đến nơi này hết thể thật là kỳ quái nghi hoặc nhìn về phía bốn phía người chung quanh ăn mặc cũng rất kỳ quái đây là chỗ nào các ngươi là người nào nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình bị trọng thương rơi vào thiên hà s a u lại sự tình cũng không biết nàng còn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ đứng ở phía trước một cái trung niên nam nhân mặt mang mỉm cười nói đến công chúa ngài không cần lo lắng nơi này thực an toàn ngài hiện tại chính ở vào thành niên giai đoạn cái này giai đoạn rất nguy hiểm hơi co vô ý liền khả năng xuất hiện vấn đề cho nên chúng ta không thể lập tức mang ngài rời đi chờ ngài thành niên chúng ta lập tức mang ngài về nhà chương hai trăm năm mươi mốt trung tâm thành nam công chúa các người ở kêu ta các người nhận thức ta lam hề nghi hoặc chỉ vào chính mình hỏi công chúa c h u c tội là thuộc hạ không cẩn thận làm ngài bị tinh tế dị thú tập kích mới bị thương lưu lạc bên ngoài thuộc hạ kêu đán chính thuộc hạ biết ngài mấy năm nay bị rất nhiều tội chính là đều đi qua đán chính vẫn là ôm mỉm cười bộ dáng nửa không lưng tỏ vẻ tôn kính chính là ta không quen biết ngươi hơn nữa ta cũng chưa từng nghe qua chung quanh cái nào quốc gia ném công chúa còn có cái gì là tinh tế dị thú các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi lam hề cảnh giác nhìn người chung quanh nàng không biết này có thể hay không là lại một lần tư thiến âm mưu hiện tại nàng đã hoàn toàn nhìn không thấu tư thiến người này đáng chính đưa cho lam hề một cái vòng tay công chúa ngươi muốn đáp án đều ở bên trong đây là thuộc về công chúa trí não bên trong ghi lại công chúa không có mất đi ký ức trước kia sở hữu sự tình ngài xem sẽ biết hiện tại công chúa đang đứng ở thành niên hết sức không thể có bất luận cái gì đối thân thể q u á y nhiễu cho nên công chúa trước mắt không thể dùng khôi phục nghi tới khôi phục ký ức chờ về sau liền có thể hảo công chúa vừa mới tỉnh lại chúng ta cũng không tiện quáy r à y lâu lắm chúng ta trước rời đi công chúa nếu là có cái gì yêu cầu kêu một tiếng là được nói xong đan chính liền mang theo đoàn người rời đi nơi này lam hề nhìn bọn họ rời đi xác định nơi này không ai có thể thấy về sau mới gấp không chờ nổi ấn xuống tay hoàn một bên nơi đó chính là vòng tay mở ra địa phương tuy rằng không biết vì cái gì chính là nàng giống như đối cái này vòng tay rất quen thuộc ở nhìn đến nó kia liếc mắt một cái liền biết cái này vòng tay sở hữu tác dụng có lẽ này thật là nàng đồ vật đi lam hề dùng vòng tay nhìn một cái nữ h ả i nhi từ sinh ra đến lớn lên làm một cái công chúa nàng đã chịu rất nhiều người sủng ái hơn nữa bên trong thế giới kia không giống như là hiện tại bọn họ đối với hải tử thực coi trọng hơn nữa thế giới kia người đều rất cường đại bọn họ có thể tu luyện một loại nàng chưa từng gặp qua lực lượng mỗi người từ sinh ra liền sẽ được đến một khối vân thạch làm lực lượng căn nguyên từ bắt đầu tu luyện thời điểm liền sẽ làm lực lượng suối nguồn tiến vào não vực theo chủ nhân tu vi tăng cao vân thạch cũng sẽ ở não vực dần dần lớn lên sau đó thẳng đến đã chết mới có thể xuất hiện theo chủ nhân cùng nhau biến mất nếu không phải bên trong nữ hải nhi kia hoặc là nói là nàng khi còn nhỏ tùy hứng trộm đi đi ra ngoài chơi nàng cũng sẽ không gặp được nguy hiểm mất đi ký ức lam hề thử dựa theo vòng tay ghi lại tìm được rồi não vực vân thạch nó hiện tại đã rất lớn tuy rằng mấy năm nay nàng không có cố tình tu luyện chính là nàng làm một cái hoàn chỉnh tinh hệ công chúa thiên phú tự nhiên sẽ không kém liền tính không cố tình tu luyện ngày thường cũng sẽ không tự giác bắt đầu hấp thu trong không khí lực lượng hiểu biết hết thể về sau lam hề liền tưởng trở về chính là vừa mới mở cửa liền nhìn đến đán chính ở ngoài cửa thủ công chúa ta tưởng trở về Lam là ngừa hề chính thủ chỗ chính phòng thể đề biết tại cái nếu đán này nặng vấn có có vì gì không ị p t ờ i giúp đỡ giải quyết. Cho nên đơn giản đi thẳng vào vấn đề nói. thẳng đỡ đơn đề quyết. Cho h vào nên vấn k được công chúa ngài hiện tại không có ký ức cho nên không biết thành niên đối với chúng ta nhất tộc tới nói có bao nhiêu quan trọng một khi thành niên xảy ra vấn đề kia hậu quả sẽ vô pháp đ o á n trước công chúa ngài không thể đi mạo hiểm đán chính cung thân mình cung kính nói chuyện chính là nội dung lại là thực chắc chắn chính là không được rời đi Lam một hề hít sâu một hơi, sâu ngươi h bình phục chính mình sở hữu cảm xúc, chính là ta ở chỗ này trải qua hết thể ắ mắt m cảm ta trải lại là này n xúc, sở ở qua hẳn là đều đã ở đã ở biết. cũng h h những cái đó sự không phải ta làm, là tư thiến hám hại、ta. Chẳng cho họ thể chờ tình chờ thành í n ngươi muốn bọn tưởng ứng ngươi, chờ ta trở về đem sự tình đều nói rõ ràng liền trở về chờ đợi thành niên. Ngươi là làm, là lẽ cái có c sai đợi đó đều đáp đem đều sự sao? sự ta tư ta. ta Ta ta trở trở về về rõ nói thành niên đối với chúng ta rất quan trọng chẳng lẽ ngươi muốn cho ta hoài khúc m ắ t thành niên sao hiện tại ta lực lượng thực không ổn định nếu là không thể b u ô n g khúc mắc an tâm chờ đợi ngươi rất rõ ràng hậu quả nay công chúa nói làm đán chính do dự đích sắc thành niên thời điểm rất nguy hiểm bọn họ nhất tộc thành niên bất đồng t ố c khác chỉ cần nước chạy thành sông là được bọn họ phải trải qua rất nhiều chỗ đau k i a đoạn thời gian trong cơ thể năng lượng sẽ có đại biên độ biến hóa chờ đến trong cơ thể năng lượng hoàn toàn ổn định xuống dưới mới xem như thành công thành niên hiện tại công chúa lực lượng không ổn định thực dễ dàng đã chịu cái nhiễu cho nên cần thiết muốn công chúa có thể thanh thản ổn định tiếp thu thành niên cuối cùng đán chính chỉ phải đồng ý hảo đi công chúa có thể đi chứng minh chính mình trong sạch chính là thuộc hạ cần thiết cùng đi thuộc hạ cần thiết xác định công chúa an toàn lam hề cúi đầu nghĩ nghĩ nếu không cho đ á n chính đi theo nàng cũng vô pháp đi ra ngoài lại nói đán chính cùng đi còn có thể thêm một cái giúp đỡ lam hề mang theo đán chính trở lại trong thành chính là nàng mới vừa tiến thành đã bị người bắt được lam hề nhìn những người này đều ăn mặc trên quần áo mặt đều có vu sư phủ đánh dấu biết bọn họ là vu sư phái tới với lúc nàng cũng tưởng trở về vu sư phủ nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này nàng cũng suy nghĩ cẩn thận vu sư căn bản không phải như vậy nhẫn tâm người này trong đó nhất định có cái gì nàng không biết sự đi vào vu sư phủ trong đại điện không chỉ có chỉ có vu sư yết dương còn có vu tộc đương nhiệm tộc trưởng cùng các vị trưởng lão còn có quốc chủ tư tiến h chính là kỳ quái thái tử điện hạ đi đâu vậy lam hề còn không có tới kịp d o hỏi vu sư liền dẫn đầu mở miệng lam hề ngươi còn không quỳ hạ lam hề không có quỳ xuống lại lần nữa quan sát một chút lại làm mọi người biểu tình thật sự thực không thích hợp nhi trước kia nàng gặp qua nơi này người bọn họ đều rất hòa thuận chính là hiện tại bọn họ nhìn nàng ánh mắt thật giống như nàng là cái gì dơ bẩn đồ vật giống nhau có chút người còn mang theo một k i a hay n ấ y rốt cuộc là vì cái gì n g ô i ở chủ vị yết dương ánh mắt phức tạp nhìn phía dưới đứng nữ hài nhi trong lòng hiện lên một tia đau đớn nếu đều rời đi vì cái gì phải về tới trở về cũng chỉ có tử lộ một cái ngươi không biết sao thu liễm hạ tâm thần lại lần nữa khôi phục cái kia trí d ụ n g song toàn vũ sư tội nhân lam hề còn không quỳ hạ nhận sai t i ế t dương lạnh giọng q u á t lớn lam hề quật cường nhìn yết dương trong ánh mắt là nồng đậm bị khuất bất quá nàng biết này đó yết dương đã sẽ không để ý ta có gì sai lớn mật ở hết dương còn không có mở miệng thời điểm quốc chủ liền trước mở miệng đây chính là quan hệ đến nhân tộc cùng v u tộc quan hệ hắn tuyệt đối không thể bởi vì lam hề một người liền nhân t i ể u thất đại liền tính lam hề là h oan uổng lại như thế nào nàng cần thiết gánh hạ trách nhiệm liền bởi vì nàng là vu sư nuôi lớn chỉ có nàng gánh hạ trách nhiệm mới sẽ không liên lụy nhân tộc lam hề ngươi nhiều lần bởi vì đấu kỵ hãm hại khi dễ vu tộc tử m ệ n h thậm chí muốn nàng mệnh ngươi có gì biện giải ta không có không phải ta làm lam hề vẫn là kiên trì liền tính đã từng đối nàng người rất tốt đều thay đổi liền tính nàng bị tất cả mọi người vứt bỏ chính là nàng cũng không thể chính mình từ bỏ chính mình lam hề ngươi còn tưởng rào biện ta khuyên ngươi vẫn là thừa nhận đi hiện tại sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng ngươi một người rào biện cũng vô dụng tư thiến ngồi ở một bên dù bận vẫn ung dung nhìn hết thảy chương 252 t r u n g tâm thành 6. lam hề quay đầu thương cảm nhìn tư thiến đã từng chúng ta là tốt nhất bằng hữu chính là ngươi vì cái gì nhất định phải đến ta vào chỗ chết đâu ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì tư thiến quay đầu không lại cùng lam hề đối diện ha ha lam hề ngửa đầu cười lớn một tiếng tư thiến ngươi không phải hẳn là so với ai khác đều hiểu không những cái đó sự đều là ngươi làm không phải sao là cầm mồm lam hề còn không có nói xong quốc chủ đã kêu ở nàng lam hề chuyện tới hiện giờ ngươi còn ở chấp mê bất ngộ còn mưu toan giá h ỏ a người khác t i ế t dương mặt vô biểu tình nhìn phía dưới hết thẻ nói a giá h o a đúng vậy chính là giá h o a lam hề một bên dạng phía trước đi một bên không được gật đầu người thừa nhận sao vô tộc một cái trưởng lão vẻ mặt phẫn nộ nhìn nàng người này nàng trước kia nhìn thấy quá khi đó hắn còn khen chính mình thông minh lanh lợi còn tặng thật nhiều lễ vật cho nàng trước kia nàng quá sinh nhật thời điểm mỗi năm lễ vật cũng là không có đoạn quá chính là hiện tại hắn lại như vậy phẫn nộ chán ghét nhìn nàng nhân tâm thật sự trở nên nhanh như vậy sao vì cái gì bọn họ đều dùng như vậy chán ghét ánh mắt nhìn nàng đ ỗ n g nhiên lam hề cảm thấy nàng tâm rất đau giống như muốn nước thành hai nửa trong cơ thể năng lượng cũng bắt đầu c u ồ n c u ộ n lên lam hề không tự chủ được xoa trái tim muốn thành niên sao như thế nào sẽ tuyển ở ngay lúc này nàng ra tới thời điểm rõ ràng năng lượng vẫn là ở vào một cái bình thản thời kỳ chẳng lẽ là bởi vì nàng nỗi lòng mà ảnh hưởng đ á n chính thực mau liền phát hiện công chúa không thích hợp trên người nàng năng lượng đã bắt đầu bạo động nàng hiện tại không thể lại chờ cần thiết tìm một cái an tĩnh không gian làm nàng điều tức đáng chết sớm biết rằng liền bất đồng ý công chúa ra tới vài bước tiến lên đỡ lấy lam hề đem chính mình năng lượng chuyển vận một ít t i ế n nàng trong cơ thể chính là như vậy chỉ có thể tạm thời áp chế thấp giọng do hỏi công chúa không bằng chúng ta đi trước ngài vô pháp chống đỡ lâu lắm thảo công đạo sự chờ ngài hoàn thành thành niên nghi thức về sau lại đến lam hề sắc mặt tái nhợt gật đầu liền tính nàng hiện tại muốn làm cái gì chính là nàng liền nói chuyện sức lực đều không có chính là đ á n chính đang nghĩ ngợi tới đem lam hề cấp mang về vu tộc tộc trưởng lại vào lúc này ra tay h á n p h ấ t tay lấy vũ lực bày ra kết giới lúc này đ á n chính thế nhưng phát hiện trong cơ thể lực lượng dường như bị ngăn chặn nhìn xem trong lòng n g ư c sắc mặt tái nhợt lam hề đ á n chính banh mặt nổi giận đùng đùng hô cúc ngay tộc trưởng d ư ơ n g mắt nhìn cái k i a trung niên nam nhân hắn đến thừa nhận người nam nhân này rất mạnh vừa mới bắt đầu hắn xem thường người nam nhân này chỉ dùng một phần ba vũ lực chính là ở cái này nam nhân ý đồ mạnh mẽ rời đi thời điểm hắn mới phát hiện người nam nhân này là thật sự cường đại khiếp lại mắt dò hỏi các hạ đây là ý gì đây là tội nhân giết tộc của ta người trong tử mạch ta chờ phải bị tử mạch giải h o à n báo thủ còn thỉnh các hạ không cần nhúng tay a nàng là tộc của ta công chúa ta không có khả năng vung tay m u ố n chiến liền chiến đ á n chính châm chọc nhìn vị kia tộc trưởng hắn rõ ràng từ vị kia tộc trưởng trong ánh mắt thấy được gáy n ấ y thuyết minh vị kia tộc trưởng là biết công chúa bị v u hãm chính là hắn lại mặc kệ hung thủ thậm chí còn muốn giết công chúa hắn lại sao lại sợ người nọ ở ngôi mọi người đều n h ư mày công chúa như thế nào sẽ là công chúa nay đã có thể khó làm bọn họ cũng không tưởng khai chiến đặc biệt là một cái rất mạnh k i n h đối thủ chính là lam hề cần thiết chết nếu không cuối cùng vẫn là yết dương dẫn đầu lấy lại tinh thần sắc mặt tâm trầm nhìn phía trước lam hề chính ngươi đã làm sai chuyện chẳng lẽ tưởng khiến cho sinh linh đổ thán sao vô lực dựa vào đán chính trong lòng ngực lam hề rõ ràng đã bị đau đớn tra tấn đến không có biện pháp nghe rõ trung quanh nói chính là không biết vì cái gì tiết dương câu này nàng là tội nhân vẫn là chạy t i ế n nàng lỗ thai như thế nào cũng trốn không xong cường chống thân thể rơi lệ đầy mặt đứng dậy lại lần nữa chậm rãi dịch đến yết dương cách đó không xa run rẩy môi mang theo không quan trọng hy vọng d o hỏi ngươi có từng có một chút tin tưởng ta tiết dương nhìn lam hề đôi mắt không biết như thế nào thế nhưng không dám nhìn thẳng nàng nhắm mắt lại mở miệng sự t h ậ t bại ở trước mắt ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi ha ha lam hề n g ử a đầu nhắm mắt lại nhẹ giọng nói nếu các ngươi đều cho rằng là ta giết tử mạch đó chính là ta đi ta không lời nào để nói n à y đó là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết đi chờ nàng thành niên về sau liền hồi nàng tinh cầu đi tôi h về sau nàng cùng ít dương cùng tư thiến cùng nơi này tất cả mọi người sẽ không lại có cái gì giao thoa xoay người nỗ lực khống chế được trong cơ thể năng lượng đem chúng nó tụ tập ở bên nhau hướng tới vu tộc tộc trưởng kết giới công kích qua đi tuy rằng nàng năng lượng có thể bị áp chế chính là năng lượng rốt cuộc là năng lượng nếu là năng lượng quá cường đại liền có thể phản áp chế nàng hiện tại chính là tình huống như vậy nếu là ngày thường nàng khẳng định vô pháp đột phá kết giới chính là hiện tại nàng năng lượng không xong miễn cưỡng thử một lần vẫn là có thể quả nhiên kết giới lóe vài cái tựa hồ là ở làm cuối cùng d i ấ y giụa rốt cuộc không thắng nổi đã định vận mệnh nước t o ạ n lúc ấy đan chính còn ở cùng tộc trưởng chiến đấu thấy kết giới tan vỡ đang muốn tiến lên đem công chúa mang đi hắn sợ lại kéo xuống đi ra cái gì ngoài ý muốn chính là cái này tộc trưởng q u â n lấy khẩn thấy hắn muốn chạy lập tức tiến lên chặn lại chậm dai hướng về đại môn di động lam hề lúc này cảm thụ này trong cơ thể không gì sánh kịp đau nhức dường như là ở một tấp một tấp dịch thịt tức cốt giống nhau chính là sắp tới đem đi tới cửa thời điểm đ ỗ n g nhiên ngược lại tẩy một trận đau nhức đánh úp lại lam hề chậm rãi cúi đầu nhìn đâm thủng ngực mà qua mũi kiếm khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười chậm rãi xoay người quả nhiên cầm kiếm chính là yết dương trong mắt lại lần nữa trào ra tuyệt vọng nước mắt vì cái gì nhất định phải nàng mệnh đâu nàng đều đã tính toán rời đi bất quá ngẫm lại như vậy cũng hảo về sau nàng không bao giờ sẽ cảm nhận được đau đớn cũng sẽ không yêu hắn càng sẽ không hận hắn bọn họ chi gian có thể hoàn toàn chặt đ ứ c nay đối với nàng tới nói chưa chắc không phải một cái giải thoát tiêu tan hướng về phía yết dương cười cười t à i kiến không bao giờ gặp lại nếu có kiếp sau ta nguyện không hề gặp được ngươi không hề yêu ngươi yết dương nhìn phía trước lam hề khoe miệng nàng kia mặt tươi cười làm hắn đáy lòng phát run tổng cảm giác về sau bọn họ không bao giờ có thể gặp nhau không sẽ không hắn đều an bài hảo lần này qua đi hắn liền có thể tìm một chỗ an an tĩnh tĩnh cùng lam hề cùng nhau không bao giờ sẽ có người quáy dày bọn họ bọn họ sẽ giống như trước đây thực hạnh phúc hiện tại tuy rằng lam hề rất khổ sở chính là tin tưởng lam hề về sau nhất định sẽ lý giải hắn động tác nhanh chóng rút về đâm vào lam hề thân thể kiếm xoay người không dám làm nàng thấy chính mình trên mặt hoảng loạn lam hề nhìn yết dương xoay người liền liếc mắt một cái dư thừa đều không cho nàng cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại thôi hết thể liền như vậy qua đi đi đám c h í n h phát hiện lam hề trong thân thể năng lượng chậm rãi bắt đầu tiêu tán l ú c này một k h i nàng trong c ơ thể n ă n g lượng hai o hết, k a t r ê n thế giới n à y liền l không thật sự không có a m Hề n g ư ờ i này tồn tại. Trước 253 trung ồ n tại. t tâm thành bảy chạy nhanh đi vào lam hề bên người bắt đầu giúp nàng vận chuyển năng lượng cũng may nơi này kết giới đã bị lam hề đánh vỡ trải qua cùng h ắ n đại chiến tộc trưởng cũng vô pháp lại lần nữa bố trí kết giới đ á n g chính đem sở hữu năng lượng đều tụ tập ở lam hề trái tim chỗ bắt đầu chữa trị lực lượng dùng hết liền bắt đầu uống xong các loại dược t h vừa mới bắt đầu mọi người nhìn lam hề trái tim bị đâm thủng cho rằng nàng không cứu cho nên nhìn đán chính các loại bận rộn chỉ cho là hắn vô pháp tiếp thu hiện thực chính là theo thời gian trôi đi bọn họ dần dần phát hiện lam hề hô hấp bắt đầu khôi phục trái tim bắt đầu nhảy lên đã sớm biết lam hề không phải người bình thường cho nên mọi người cũng không có gì kinh ngạc ngược lại một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch vu tộc một cái trưởng lao mắt thấy lam hề lập tức liền phải khôi phục vốn dĩ đã mất đi sinh cơ gấp đến độ bay vọt dựng lên bất quá xem qua đ á n chính sức chiến đấu hắn vẫn là tùy thời phong bị chính là lúc này đ á n chính lại là không thể dừng lam hề thân thể giống như một cái động không đáy giống nhau mặc kệ hắn chuyển vận nhiều ít năng lượng lam hề đều không có bao hòa bệnh trạng chính là hắn trùng hợp cảm nhận được lam hề đang ở thành niên hiện tại một khi hắn dừng lại chính là thất bại trong găng tấc bất đắc dĩ liền tính biết sau l ư n g đánh ú t lại công kích hắn cũng vô pháp phản kháng chờ một phen kiếm từ phía sau xuyên thấu ngực thời điểm hắn phun ra một búng máu nay khẩu huyết vừa lúc phun ở lam hề trên người lam hề nhanh chóng mở to mắt mọi người vốn định lại lần nữa cùng nhau tiến công hoàn toàn giết chết lam hề chính là lần này bọn họ ác mộng tới tỉnh lại lam hề đồng tử huyết hồng xem người biểu tình đã không có bất luận cái gì cảm xúc không có hận không có ái không có bi thương càng thêm không có vui vẻ chính là chính là như vậy kỳ quái rõ ràng không có gì biểu tình chính là chính là làm mọi người cảm giác được một k i a lạnh leo ập vào trong lòng vừa mới bắt đầu lam hề vẫn chưa động thủ chính là như vậy đứng ở đại điện trung gian nhìn mọi người chính là theo thời gian trôi đi bị nàng ánh mắt đảo qua người không có chỗ nào mà không phải là ngược lệnh cả người đầu quả tim phát run rốt cuộc có người chịu đựng không được như vậy tra tấn lớn tiếng kêu to chúng ta cùng nhau thượng những lời này giống như là một cái hỏa tâm giống nhau một chút liền đem vốn chính là ở vào nổ mạnh bên cạnh thuốc nổ một chút liền bật lửa vài đạo bóng người nháy mắt phi thân nhảy lên lam hề nhẹ nhàng rỗi tay vung lên mấy người nháy mắt rơi xuống mất đi sinh lợi nhìn trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm người lam hề như cũ mặt vô biểu tình chính là ở đây mọi người đã có thể không giống nhau bọn họ đều là biết lam hề tính tình nàng t ừ nhỏ thiện lương hiểu chuyện tuyệt đối sẽ không giết người tuy rằng bọn họ luôn miệng nói lam hề là giết hại tử mạch hung thủ chính là bọn họ cũng so với ai khác đều rõ ràng lam hề không phải bọn họ sở dĩ chấp nhất muốn giết lam hề chỉ là bởi vì vu tộc tộc trưởng lần này lệ thường bói toán thế gian phúc họa thời điểm thế nhưng phát hiện thế gian thế nhưng sắp sửa gặp phải diệt thế kiếp nạn mà đầu sỏ gây tội chính là lam hề vừa mới bắt đầu bọn họ cũng là không thể tin được chính là lại lần nữa bói toán thật nhiều thứ kết quả vẫn là giống nhau cho nên bọn họ vì thế gian an ổn chỉ có thể hy sinh lam hề vừa vẫn lúc này nghe thấy tử mạch qua đời bọn họ trong lòng biết lam hề không phải hung thủ bởi vì chỉ cần trên tay lây dính nghiệt nợ nhân thân thượng đều sẽ không tự chủ được toát ra một cổ huyết sắc xương khói cái này xương khói người thường nhìn không tới ngay cả đại bộ phận v u tộc người cũng đồng dạng nhìn không tới chính là làm vu sư h yết dương cùng v u tộc tộc trưởng lại là có thể thấy lam hề trên người không có kia cổ huyết sắc xương khói chính là kia thì thế nào đâu vì thế gian an toàn lam hề cần thiết chết cho nên bọn họ dứt khoát mượn cái này tội danh sử t ử lam hề chính là hiện tại lam hề lại tính tình đại biến ở bọn họ dưới m ỹ mắt thân thủ giết nhiều người như vậy bọn họ đương nhiên nhìn ra lam hề không thích hợp n h ì lam hề trong mắt đều là màu đỏ trên mặt càng đã không có bọn họ đã từng quen thuộc sở hữu biểu tình chẳng lẽ bói toán thượng theo như lời diệt thế đã tới sao vu tộc tộc trưởng xem ít dương chậm chạp không động thủ hắn cũng chưa nói cái gì dù sao cũng là ít dương dưỡng nhiều năm như vậy tiểu nha đầu chớ nói hắn không đành lòng chính là chính mình nhưng phàm là có một chút nhi lựa chọn hắn cũng sẽ không nhẫn tâm giết nha đầu này a ai chỉ có thể nói tạo hóa t r e o người đứng dậy chuẩn bị chính mình tới bất quá lúc trước xem lam hề nhẹ nhàng giết mấy người hắn hiện tại cũng không dám đại ý tuy nói kêu mấy người vô lực không tính rất cao chính là như vậy nhiều người cùng nhau vây công chính là chính hắn cũng muốn phí chút công phu chính là lam hề liền như vậy khinh phiêu phiêu vung tay lên liền cấp giết lúc này hắn nghĩ xem lam hề bộ dáng giống như phòng thủ không có như vậy kín mít nếu có thể từ sau lưng đánh bất ngờ chính là tốt nhất chính là hắn lại đã quên lam hề sau lưng chính là đan chính đan chính tuy rằng cấp lam hề độ rất nhiều sao trời chi lực giúp đỡ dẫn đường lam hề thành niên cùng chữa trị nàng miệng vết thương chính là hắn tu vi ở nơi đó liền tính là cứu lam hề cũng không đến mức muốn đem chính mình mệnh cấp đắc thượng chỉ là hắn biết hiện tại lam hề đã thành niên thành công thực lực của nàng càng là đại đại gia tăng trước kia lam hề chính là một thiên tài hiện tại nàng tu vi so với chính mình càng là chỉ có hơn chứ không kém cho nên cũng không cần hắn tới lo lắng có kia công phu còn không bằng an tĩnh nằm chữa trị một chút vừa mới hao tổn năng lượng chính là hắn không phải thế giới này người thân thể cấu tạo cũng không giống nhau không có tim đập không có hô hấp trước kia lam hề sở dĩ cùng nơi này mọi người giống nhau cũng là thân thể một loại tự mình bảo hộ bọn họ nhất tộc truyền thừa đã lâu văn minh phát đạt không phải không có đạo lý bọn họ thân thể một khi tới rồi một cái tân địa phương liền sẽ nhanh chóng tự động phân tích một loại nhất thích hợp thế giới này cách sống chính là này cũng cho mọi người một cái ảo giác chính là đ á n chính đã chết hắn dùng chính mình mệnh đổi về lam hề cho nên đại gia cũng không chú ý hắn tộc trường đang muốn từ sau lưng đánh lén thời điểm đ á n chính la lên một tiếng công chúa tiểu tâm mặt sau lam hề ánh mắt cũng chưa biến quá trực tiếp vung ống tay háo liền chém ra một đạo quang mang đánh trúng tộc trường tộc trường bị đánh bay nơi khác phun ra một búng máu ở đây người thấy tộc trưởng bộ dáng đều nôn nóng kêu to tộc trưởng một bên nhanh chóng vòng sau khai lam hề đi vào tộc trưởng bên người lam hề không quản bọn họ động tác lúc này nàng sở hữu ánh mắt đều tập trung ở đứng ở trên cùng yết dương trên người nhìn hắn xem chính mình ánh mắt lộ ra đau lòng cùng ấ y n ấ y lam hề nhịu nhịu m ạ n mở miệng nói ra tỉnh lại sau câu đầu tiên lời nói nàng thực tuyệt vọng cái kia lam hề có lẽ nhìn không ra yết dương trong mắt cảm xúc rốt cuộc hắn che giấu đến thật tốt quá chính là này nhưng trốn không thoát hai mắt của mình chính là này không đầu không đôi một câu lại làm ít dương thân thể vì này run lên không lý do hắn chính là biết chính mình hoàn toàn mất đi nữ h à i nhi kia cái kia trong mắt chỉ có chính mình chỉ ai chính mình lam hề có lẽ từ hắn bắt đầu kế hoạch hết thể thời điểm liền mất đi mất máy môi không tiếng động nói ra một tiếng thực xin lỗi lam hề không để ý tới những lời này n à n g ghét nhất chính là thực xin lỗi ba chữ trên đời nhất vô dụng cũng là này ba chữ chương hai trăm năm mươi b ố trung tâm thành tám lúc này qua đi xem xét tộc trưởng người xác định hảo tộc trưởng không có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm mới ngồi dậy đối với lam hề kia mặt vô biểu tình mặt giận tí mặt đối trưởng bối động thủ đây là n g ư ờ i giáo dưỡng sao n g ư ờ i liền một chút lòng ấ y n ấ y đều không có sao lam hề xoay người làm theo dùng không hề cảm xúc ánh mắt nhìn bọn họ trong lòng ngăn không được châm trọc chẳng lẽ không phải tộc trưởng trước hướng nàng động thủ sao những người này thật là buồn cười Thật toàn thế toàn họ hỏng, hỏng. hề không sao cả nghĩ, đúng rồi, còn có bên cạnh muốn đem làm đem làm Lam đều đều bọn này đúng còn bên bộ bộ sao giới rồi, cả có vậy ẻ mặt tư thiến, không không kia không phải như nếu nàng, người kia cũng gì có việc v sẽ không như vậy thống khổ. Này hết thể tư thiến ghét tâm. khổ. ghen Này Vậy đều là bởi vì tư thiến ghen ghét tâm. Vậy dùng nàng khai đao đi vươn tay nhẹ nhàng liền đem tư thiến cấp bắt được trên tay nhìn tư thiến hoảng sợ mặt lam hề m ạ c danh có chút sung sướng trước kia tư thiến ở lần lượt hãm hại nàng thời điểm hay không nghĩ tới nàng kết cục tư tiến h dùng sức giật nhẹ nắm chặt ở cổ hạ tay khủng hoảng hỏi ngươi muốn làm cái gì lam hề buông ta ra ta là nơi này công chúa lam hề ngươi thật sự không muốn sống nữa sao nếu là trước kia lam hề nàng sẽ không sợ chính là hiện tại lam hề thật là khủng khiếp nàng tận mắt nhìn thấy lam hề g i ế t như vậy nhiều người còn đem vu tộc tộc trưởng cấp đả thương nàng chút nào không nghi ngờ lam hề thật sự dám xuống tay giết nàng ha h a lam hề khép cười một tiếng chẳng lẽ ta hiện tại thả ngươi ngươi liền sẽ buông tha ta tư thiến bị lam hề nói đổ đến nói không nên lời lời nói tình huống hiện tại đã không phải nàng có thể không chế liền tính nàng tưởng buông tha lam hề vô tộc người cũng sẽ không đáp ứng rốt cuộc lam hề vừa mới giết rất nhiều vô tộc tộc nhân lam hề ngươi ngẫm lại chúng ta đã từng là tốt nhất bằng hưu a đường giết ta ta biết sai rồi ngươi ngẫm lại chúng ta trước kia cỡ nào vui sướng lam hề nhìn tư thiến mặt nàng đột nhiên có chút bực bội vốn dĩ nàng tưởng lưu trữ tư thiến chậm rãi tra tấn nàng rốt cuộc người nọ cũng bị tư thiến tra tấn lâu như vậy chính là hiện tại nàng đ ố n g nhiên không nghĩ nếu là hiện tại là người nọ ở chỗ này có lẽ nàng sẽ mềm lòng đi huống chi xem ở nàng ca ca phân thượng nàng chính mình vẫn là cho nàng một cái t h ô n g khoái đi nay đã là chính mình điểm mấu chốt liền tính là thái tử hiện tại ở chỗ này nghĩ đến hắn cũng sẽ không vì tư thiến cầu tình đi rốt cuộc thái tử là nhất hiểu biết người nọ cực khổ nhắm mắt lại lam hề tay nhẹ nhàng dùng một chút lực tư thiến cổ liền chặt đứt lam hề bung ra tư thiến thân thể chậm rãi xoay người nhìn hướng về phía nàng kêu gào mọi người thật là buồn cười vừa mới nhìn nàng g i ế t tư thiến chính là những người này đều là rùa đen rút đầu cũng chính là kêu gào đến lợi hại căn bản không dám động thủ hiện tại lại tới chỉ trích nàng không nghĩ lại vô nghĩa một câu lam hề trực tiếp mở miệng cùng lên đi đại gia hai mặt nhìn nhau kiến thức quá lam hề thực lực bọn họ kỳ thật đều không muốn cùng nàng đối tượng Bọn họ vừa mới chính là n g hiện ĩ có thể sử dụng l ờ nói nàng nếu nhất. Liên tính giết không được lam hề, cũng có thể làm nàng tiếng lòng dối loạn. Chính có có giết giết dối i bức cho được hở, thể Hề Hề, thể h làm là lộ Lam Lam ra sơ tốt tại lam hề đều đã mở miệng nếu là bọn họ thật sự không dám đi lên kia chẳng phải là mặt đều bị mất hết mọi người phi thân đem lam hề cấp làm thành một vòng tròn trường hợp vận sức chờ phát động chính là bọn họ cũng đều biết chính mình đám người đánh không lại hiện tại lam hề tộc trường đánh lén lam hề đều không bỏ ở trong mắt thúng chi bọn họ chính là hiện tại thật là cưới lên lưng c ọ p khó leo xuống hết sức lúc này một cái trầm thấp thanh âm vang lên các ngươi đều lui ra đi nếu lam hề là từ ta giáo dưỡng lớn lên hiện tại nàng xảy ra vấn đề lý nên từ ta tự mình động thủ thanh lý môn hộ nói xong lại lần nữa thật sâu nhìn lam hề liếc mắt một cái lam hề nếu không thể cùng nhau sinh kia liền cùng chết đi ngươi yên tâm ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi đời đời kiếp kiếp tiết dương nói đối với đại gia tới nói không thể nghi ngờ là âm thanh của tự nhiên bọn họ vừa lúc thuận nước đẩy thuyền vậy phiền thoái ngươi h ế t dương nói xong mọi người lui ra lam hề d ư ơ n g mắt xem qua đi đối với h ế t dương nói nàng không có gì phản ứng dù sao này không phải h ế t dương lần đầu tiên như vậy nói hơn nữa này cùng nàng cũng không có gì quan hệ đối với hắn ánh mắt lam hề càng là làm bộ không có thấy lạnh lùng mở miệng rõ ràng là tham sống sợ chết đ ư ờ n g trang đến rất cao thượng giống nhau đối mọi người nói xong mới nhìn về phía h ế t dương không nói nữa mặc kệ hắn có cái gì lý do chính là người nọ đều nhìn không tới lam hề những lời này chọc chúng mọi người nội tâm bọn họ thật là tham sống sợ chết chính là như thế nào có thể làm người nói như vậy ra tới chính là bất đắc dĩ chính mình lại đánh không lại nàng chỉ có thể tức giận nhìn lam hề kêu to ngươi ngươi này nghiệp trướng lam hề lần này không lại để ý tới mọi người kêu gào nhìn yết dương lạnh băng nói chúng ta đi ra ngoài làm một cái hiểu biết đi nói xong phi thân mà ra yết dương theo sát sau đó mọi người nhìn đến bọn họ chiến trường chạy tới bên ngoài cũng đi theo cùng nhau ra cửa lam hề cùng yết dương phiêu p h ù ở giữa không trung nhìn thẳng đối phương thật lâu sau lam hề động thủ chỉ thấy nàng ngưng thần tụ khí hướng tới yết dương ném xuống một cái không gian nhận biết vu tộc cam hiểu câu thông thiên địa sau tự nhiên bọn họ năng lực phần lớn cùng tự nhiên có quan hệ cho nên lấy tự nhiên c h i lực năm loại nguyên tố c h i lực là vô pháp đánh bại hắn chỉ có đặc thù hệ mới được yết dương phản ứng cực nhanh nghiêng người tránh thoát hắn không nghĩ động thủ chính là hiện tại bọn họ chi gian quan hệ đã vô pháp làm cho bọn họ hòa bình ở chung hắn thừa nhận chính mình thực k ích kỷ hắn không muốn chính mình cô đơn một người cho nên cho dù chết cũng muốn lôi kéo lam hề cùng nhau nếu không thể cùng nhau sinh vậy cùng chết đi mặc kệ sống hay chết chỉ cần có nàng là được lam hề vốn dĩ có thể thực mau giải quyết t i ế t dương vừa mới bắt đầu thời điểm hết thể đều thực thuận lợi tiết dương vô lực đích sắc rất lợi hại chính là hắn rốt cuộc tuổi trẻ so với kia cái tộc trưởng muốn kém chút c h í nàng h l ở à n dùng da nhất chiêu không gian xé rách cho rằng có thể trực tiếp đem thân thể hắn xé thành hai nửa chính là lúc này nàng trong cơ thể đ ỗ n g nhiên phát ra một đạo lực sinh sôi cấp đánh chật kia thiếu chút nữa giết thiết dương lực lượng lam hề sửng sốt thực m a phản ứng lại đây không đi xem biết dương trong nháy mắt kia sáng lên á n h mắt nghiêm khắc dưới đáy lòng dò hỏi ngươi rốt cuộc đang làm cái gì ngươi đã quên hắn trước kia như thế nào đối với ngươi sao nàng dò hỏi chính là trước kia cái kia lam hề nàng vẫn luôn còn ở chỉ là quá tuyệt vọng mà lâm vào ngủ say mà hiện tại nàng chỉ là trước kia lam hề ở thành niên khi diễn sinh ra tới tính cách có thể nói là lam hề đáy lòng tàn niệm bất quá hiện tại nàng chính là lam hề thành niên về sau lam hề vốn dĩ thành niên sẽ không ảnh hưởng đến một người tính cách chính là bất đắc dĩ lam hề tình huống quá đặc t h ủ nàng bị quá nhiều ý khuất cho nên mới ở thành niên khi có hiện tại cái này tâm trí vô cùng bình tĩnh lam hề trước kia lam hề không nghĩ lại đối mặt những việc này cho nên hết thể đều từ nàng tới tiếp nhận ta đối với nàng lời nói người nọ có chút do dự chính là nàng rốt cuộc không đành lòng làm hắn chết ở chính mình trước mắt có thể hay không đừng giết hắn hừ hư lạnh một tiếng không ở phản ứng nàng lạnh lùng nhìn bên kia yết dương chương hai trăm năm mươi lăm trung tâm thành chín phía dưới vừa mới tỉnh lại tộc trưởng nhìn đến kia nguy hiểm một màn biết hắn vô pháp đánh bại hiện tại lang hề bọn họ không thể cứ như vậy ngồi chờ chết bằng không hiện tại lam hề nhất định sẽ hủy hoại toàn bộ thế giới xoay người nhìn đến nằm trên mặt đất đán chính qua đi đem hắn c ấ p trảo lại đây hướng về phía phía trên hô to lam hề lập tức dừng tay nếu không ta giết hắn lam hề rũ xuống đôi mắt nhàn nhạt nhìn về phía phía dưới cuối cùng không lại động thủ nói như thế nào này đán chính đã cứu nàng hơn nữa trong trí nhớ đán chính là nàng phụ hoàng cho nàng lựa chọn q u ả n g i a cho nên nàng từ nhỏ chính là đán c h í n h chiếu cố có thể nói ở nàng không mất trí nhớ trước kia cùng đán chính quan hệ cực kỳ thân hậu có đôi khi thậm chí vượt qua cùng phụ hoàng rốt cuộc phụ hoàng sự tình quá nhiều không có thời gian làm bạn nàng t h ả hắn ta có thể thà cho ngươi vừa chết nhàn nhạt ra tiếng dường như nàng nói được chỉ là cái gì bình thường thăm hỏi lời nói một chút cũng không giống như là ở uy hiếp người khác càng không giống ở bị người uy hiếp tộc trường bị lam hề nói cấp tức điên giận dữ n g h i ệ p trướng ngươi không cần quá kiêu ngạo hiện tại hắn ở ta trên tay chỉ cần ngươi lập tức dừng tay ta bảo đảm không thương tổn t á n h mạng của hắn dừng tay h ừ v u ờ n cười lam hề châm chọc gợi lên khoe môi tụ tập trong cơ thể năng lượng hướng về tộc trưởng đánh ra một bó ánh sáng n à y t h u ố c quang lấy cực nhanh tốc độ xuyên thấu tộc trưởng trái tim ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm tộc trưởng liền như vậy ngã xuống đi thế cho nên đã không có hắn chống đỡ đàn chính cũng đi theo cùng nhau ngã xuống tộc trưởng mấy cái thanh âm đồng thời vang lên vài đạo thân ảnh cũng nhanh chóng đi vào ngã xuống nhân thân biên xem xét tộc trưởng phát hiện trong thân thể hắn sinh cơ lấy đoạn chính là vu loại còn ở vu loại là vu tộc thứ quan trọng nhất chỉ cần vu loại còn ở như vậy liền tính một người sinh cơ đoạn tuyệt vẫn là có cơ hội cứu trở về tới chỉ là cứu trở về tới về sau tộc trưởng vu lực tận thất sẽ giống như tân sinh nhi giống nhau yêu cầu làm lại tu luyện hơn nữa cứu hắn yêu cầu trả giá rất nặng đại giới bất quá hắn là tộc trưởng mặc kệ trả giá cái gì đại giới đều không thể từ bỏ cứu hắn liên tính hắn trở về về sau yêu cầu một lần nữa tu luyện cũng không có việc gì chỉ bằng mượn hắn nhiều năm như vậy đối vu tộc cống hiến liền đáng giá những cái đó đại giới nghiệp trướng ngươi đã quên vu tộc đối với ngươi ân huệ sao lúc trước ngươi thân thể suy yếu nếu không phải vu tộc ngươi căn bản không có khả năng sống qua xuống dưới vì cứu ngươi vu tộc lấy ra nhiều ít kỳ chân dị bảo ngươi chính là như vậy báo đáp vu tộc sao một cái tính tình táo bạo trưởng lao ở xem xét quá tộc trưởng tình huống s o đối với lam hề giống to ừ nếu các ngươi đã cứu ta chính là vì chờ tới bây giờ c h a tấn ta vu hắn ta ta đây thật đúng là tình nguyện các ngươi trước nay đều không có đã cứu ta hơn nữa vu tộc tộc trưởng vu loại còn ở không phải sao bất quá là cho hắn một cái giáo hấn m à thôi như vậy kích động làm gì lam hề híp lại con mắt ngữ khí khinh miệt nói những lời này nháy mắt làm phía dưới người giận dữ t i ế t dương ngươi thế nhưng đem ta vu tộc quan trọng nhất bí mật đều cấp cái này nghiệp chương nói ngươi là muốn hại chết tộc của ta sao vu loại là thuộc về vu tộc cơ mật chỉ có vu tộc nhân tài có thể biết rốt cuộc này quan hệ đến toàn bộ vu tộc sinh tử t ồ n vong bọn họ vẫn luôn cho rằng dấu rất khá chính là thế nhưng bị phát hiện chỉ có có được đối vu tộc tuyệt đối cống hiến hoặc là siêu phàm năng lực nhân tài có tư cách làm vu tộc dùng hết toàn lực vì hắn trọng sinh rốt cuộc trọng sinh một lần yêu cầu đại g i i quá lớn nếu là mỗi người đều có thể kia vu tộc lại như thế nào chống đỡ đến khởi cái này tiêu hao tiết dương không có đáp lời ánh mắt phức tạp nhìn c h ầ m c h ầ m lam hề thật lâu mới nhàn nhạt mở miệng vì sao mắc thêm lỗi lầm nữa lam hề hơi hơi mỉm cười nay tươi cười tuyệt mỹ dường như không có bất luận cái gì khói m ù chính là lại là vô cớ làm người cảm giác khó chịu nàng không có bất luận cái gì giải thích chớ nói giải thích tiết dương cũng sẽ không nghe nàng cũng không thèm để ý tiết dương là thấy thế nào nàng lại nói tộc trưởng vốn chính là nàng thân thủ giết chết tâm thần vừa động nàng thừa dịp viết dương không chú ý thời điểm thuấn di đến hắn phía sau tính toán đánh lén nàng không nghĩ lại cùng bọn họ dây dưa vừa muốn ra tay cái kia vốn dĩ bị người vây quanh tộc trưởng thân thể bỗng nhiên biến mất hóa thành một viên màu xanh biếc thực vật hạt giống lấy thế không thể đỡ chi tư hướng tới lam hề tiến lên tuy rằng này cây hạt giống thoạt nhìn thực nhỏ yếu chính là hắn sở có chứa năng lượng lại là xưa nay chưa từng có cường đại cũng là nói như thế nào đều là vu tộc tộc trưởng vu loại là hắn sở hữu lực lượng tập trung lam hề đang ở tập trung tinh lực đối phó yết dương bởi vì nàng tính toán một kích đắc thủ cho nên đem toàn bộ lực lượng dùng để ngưng hóa thành công kích vũ khí hơn nữa ai cũng không nghĩ tới tộc trưởng đều đã chết còn có phản kích chi lực cho nên nàng muốn tránh quá khứ thời điểm đã không còn kịp rồi chính là ở vu loại ly nàng chỉ có một mét tả hữu thời điểm trên mặt đất đ ỗ n g nhiên bay lên một người nam nhân hướng về phía vu loại không màng tất cả đón nhận đi đồng thời trong miệng lớn tiếng kêu lên công chúa chớ có chấp nhất mau về nước người cha mẹ đang chờ n g ư ờ i trở về nói xong thân thể toát ra một cổ màu đen q u a n mang trong đó còn ẩn ẩn hỗn loạn vài tia màu xanh lục lam hề đ ấ y lòng đ ố n g nhiên từng đợt co chặt trơ mắt nhìn đàn chính thân thể ở nàng trước mặt chia năm xẻ bảy n à y không phải quan trọng nhất bọn họ tinh hệ người liền tính không có thân thể chính là vân thạch còn ở là có thể sống sót chính là theo đàn chính thân thể bạo liệt máu loang còn kèm theo rất nhiều thật nhỏ hòn đá trong không khí nổi lơ lửng lộng làm cho xương đen này đó sương mù cùng kia thật nhỏ hòn đá chính là vân thạch tự bạo về sau lưu lại tàn lưu vật lúc trước sông thẳng nàng mà đến vu loại cũng đã biến mất triệt triệt để để biến mất không có bất luận cái gì dấu vết lam hề trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thể phát sinh tưởng t i ê u to chính là yết hầu như là bị lấp kín giống nhau vô pháp phát ra bất luận cái gì thanh âm vì cái gì tuy rằng trong trí nhớ đán chính rất thương yêu nàng chính là bọn họ rốt cuộc đã chia liệm mười mấy năm hắn biết do vân thạch quan trọng chính là vì cái gì còn muốn lấy tự bạo vân thạch phương pháp cứu nàng lúc này t i ế t dương đã đi vào hắn phía sau vốn di chính là nàng tưởng đánh lén t i ế t dương cho nên bọn họ hai người khoảng cách rất gần t i ế t dương vươn tay đem nàng ù n g ở trong ngực một cái tay khác nhẹ nhàng bịt kín nàng đôi mắt ôn nhu nói đ ừ n g nhìn l a m hề ngốc lăng ngẩng đầu nhìn phía sau ôn nhu nam nhân nàng không hiểu vì cái gì người nam nhân này có thể như vậy thiện biến rõ ràng vừa mới một bộ muốn đem nàng đưa vào chỗ chết nga bộ dáng chính là đảo mắt thế nhưng còn sẽ quan tâm nàng lúc này không phải nên thừa dịp nàng tâm thần thất thủ giết nàng sao rốt cuộc đây là tốt nhất cơ hội bất quá ngốc lăng trung quy vẫn là sẽ không thật lâu phục hồi tinh thần lại mặc kệ hắn rốt cuộc ở vào cái gì tâm tư bọn họ chi gian trung quy hồi không đến từ trước hơn nữa nàng cũng không phải người nọ một cái dùng sức tránh thoát thiết dương ôm ấp c a o mày nhìn trong không khí màu đen nơi này sẽ không có người so với chính mình càng thêm hiểu biết này đó màu đen vật chất tính nguy hiểm đặc biệt là đ á n g chính chết thời điểm vẫn là lấy như vậy bạo liệt phương thức vân thạch cảm tính đến chủ nhân sắp chết tâm tình cho nên nó lúc này tàn lưu hạ đồ vật cũng là tràn ngập táo bạo chỉ sợ hiện tại thế giới này thật sự muốn hủy diệt chương hai trăm năm mươi sáu trung tâm thành mười liên n à n g đều không thể ngăn cản tuy rằng nàng nghĩ tới muốn hủy diệt thế giới này chính là nếu là người nọ tỉnh lại đã biết nhất định sẽ cùng nàng náo h cho nên chỉ là ngẫm lại mà thôi nói như thế nào nơi này cũng là người nọ sinh sống mười mấy năm địa phương liền tính nơi này người thực xin lỗi người nọ chính là người nọ lại là thật sự chưa từng có muốn giết người nàng trước nay tưởng đều là có thể rửa sạch chính mình trong sạch người nọ hiện tại đã không hy vọng xa vời có thể lại trở lại người nam nhân này bên người chỉ là tưởng nói cho mọi người nàng là vô tội lam hề không có động thủ tiết dương tự nhiên cũng không nhúc ních xem lam hề gắt gao cau mày nhìn bốn phía hắn rốt cuộc c ũ n g ý thức được không thích hợp nhi nhìn xem những cái đó màu đen đồ vật đông nhiên có một loại đáy l ò n g lạnh cả người cảm giác không thích hợp nhi này rốt cuộc là cái gì biết lam hề khẳng định biết chính là hắn hiện tại hỏi lam hề cũng sẽ không nói cho hắn đông nhiên nơi xa ra tới từng tiếng khóc đê u tiết dương nhanh chóng nhìn lại bên kia người đại bộ phận đều ngã xuống h i ệ n nhiên không chỉ là hắn một người nhìn đến phía dưới những cái đó trưởng lão vô tộc người cũng thấy được hiện tại đã không có đán chính uy hiếp bọn họ cũng buông một nửa tâm tuy rằng vẫn là sợ hãi lam hề lực lượng chính là thật sự nhiều người bọn họ cùng nhau an ảnh tin vẫn là có cơ hội giết nàng đại gia phi thân đi vào lam hề bốn phía đem nàng trình vây quanh chi thế vây quanh nghe không ngừng truyền đến khóc đ ê tức giận tận trời nhìn dường như không có việc gì lam hề hỏi n g h i ệ p trướng ngươi rốt cuộc làm cái gì lam hề mắt t r ợ t trắng khinh thường đối với kia mở miệng chỉ trích nàng người ta nói nói ngươi đ ô i mắt mù sao ai nhìn đến là ta làm Các n g ư ơ i tìm ta gánh tội thay là tìm tới nghiện không phải n g ư ơ i đó là ai vừa mới chính là nam nhân kia tự bạo về sau mới xuất hiện mấy thứ này người nọ đã chết nơi này trừ bỏ ngươi còn có ai sẽ làm loại chuyện này còn không mau dừng tay kia tính tình hỏa bạo trưởng l a o sắc mặt đỏ lên hô to đừng hiểu lầm là bị chọc tức mắt thấy phía dưới đã biến thành nhân gian luyện ngục n h ư n g cái đó lúc trước vô duyên vô cớ hôn mê người đã tỉnh đại bộ phận chính là bọn họ tỉnh lại về sau chuyện thứ nhất chính là cắn hướng người bên cạnh lam hề đôi mắt nguy hiểm nhữ lại các ngươi không nói ta còn đã quên đ á n g chính chết các ngươi cũng muốn phụ trách nói đi các ngươi muốn chết như thế nào hừ c u ồ n g vọng nói xong đại gia bắt đầu hướng về phía lam hề vây công lên tiết dương lúc này không ở chiến đấu đi vào đám người tụ tập địa phương cưỡng chế bắt lấy một nhân loại kiểm tra chính là h ắ n dùng rất nhiều phương pháp cũng vô pháp xác định rốt cuộc là ra cái gì vấn đề nhìn xem nơi xa không trung lam hề đã cùng chư vị trưởng lão đại chiến ở bên nhau Tuy một chút nhiều vậy vây rằng nàng bị như vậy nhiều người vây công, chính là bị lại không lại nghĩ nhiều phi thân dựng lên đi vào đại chiến trung tâm thấy đông đảo trưởng lão đã bị thương bởi vì hắn gia nhập mọi người bao gồm lam hề đều tạm thời dừng lại tiết dương đối với bọn họ gật gật đầu nói các ngươi đi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát thượng điểm nhi dược nơi này giao cho ta đi dù sao cũng là ta cùng nàng chi gian dân đoán nàng biến thành hôm nay như vậy ta cũng muốn phụ trách mọi người lắc đầu t i ế t dương ngươi đừng nói như vậy không phải ngươi sai lúc trước tộc trưởng bòi toán kết quả chúng ta đều không tin chính là sự thật chính là như thế lam hề là ngươi thân thủ nuôi lớn chúng ta biết nàng biến thành như vậy ngươi trong lòng nhất không dễ chịu chính là hiện tại sự tình quan thế giới này tồn vong chỉ là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ rồi mới làm nói xong mọi người đều rút khỏi chiến trường tiết dương lúc này mới xoay người đối mặt lam hề thở dài do hỏi bên kia là chuyện như thế nào a lam hề k h é p cười một tiếng cái gì sao lại thế này lam hề tiết dương nhịn không được la lên một tiếng ngươi đừng quên ngươi ở thế giới này sinh sống nhiều năm như vậy ngươi nhìn xem bên kia nó i t i ế t dương ngón tay bên kia tu la địa ngục ngươi nhìn xem những người đó đều đã từng đã cho ngươi ấm áp ngươi thật sự nhẫn tâm làm cho bọn họ lâm vào như vậy tuyệt vọng hoàn cảnh ngươi trước kia đã từng lập trí muốn tế thế cứu nhân ngươi nói ngươi muốn cho những cái đó lâm và ốm đau người có thể giảm bớt thống khổ hiện tại ngươi thật sự muốn tận mắt nhìn thấy thế giới này hủy diệt sao ha ha hủy hoại liền hủy cùng ta có quan hệ gì ta ở chịu khổ chịu nạn thời điểm lại có ai đứng ra vì ta nói chuyện qua lam hề không sao cả nhìn bên kia cảnh tượng dường như là đang xem một hồi cùng nàng không quan hệ điện ảnh lam hề tiết dương nghiêm khắc la lên một tiếng lam hề biễu môi h ả o đi nàng là không thèm để ý thế giới này chỉ là nàng sợ người nọ tỉnh lại về sau thương tâm tuy rằng nàng rất chán ghét người nọ yếu đối cùng thiện lương chính là nàng càng đau lòng người nọ đã chịu sở hữu cực khổ ta là thật vô pháp cứu bọn họ khi đó đan chính căn nguyên cảm nhận được hắn sắp chết cảm xúc mới như vậy táo bạo trừ phi đan chính sống lại chính là đó là không có khả năng nói xong một đôi mắt nghiền ngẫm nhìn hết dương như thế nào chẳng lẽ ngươi cho rằng giết người không cần đ ế n mạng các ngươi giết đan chính đây là các ngươi báo ứng tuy rằng biết lam hề lần này nói chính là lời nói thật chính là hắn vẫn là ôm một tia hy vọng hỏi thật sự không có cách nào sao lam hề nhốn nhún v a i mấy thứ này sẽ làm nhân loại hoàn toàn mất đi ý thức biến thành hoạt tử nhân không có hô hấp không có linh hồn hoạt tử nhân ta xác thật không có biện pháp giải trừ hơn nữa mấy thứ này sẽ lấy thực mau tốc độ lan tràn đi ra ngoài nói xong ánh mắt liễm diễm nhìn hết dương hảo ngươi muốn đáp án ta cho ngươi hiện tại nên là chúng ta làm một cái chấm dứt thời điểm nói xong tốc độ cực nhanh công qua đi cùng lúc đó đã ở dưới nghỉ ngơi chư vị các trưởng lão cùng v u tộc mọi người cũng không nhàn rỗi ở thế giới này bắt đầu phát sinh biến dị thời điểm sở hữu v u tộc người cũng đã đuổi tới cái này địa phương bọn họ không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì chỉ là đơn thuần cảm nhận được nơi này nguy hiểm nghĩ đến hỗ trợ ở hiết dương cùng lam hề bắt đầu đối chiến thời điểm liền tới đến cách đó không xa bắt đầu xem xét chính là bọn họ cùng yết dương giống nhau không có bất luận cái gì phát hiện nhìn nơi xa yết dương dần dần không địch lại cuối cùng một cái trưởng lão suy nghĩ thật lâu mới quyết định dùng huyết tế phương pháp giết lam hề chính là cứ như vậy vô tộc tất cả mọi người sẽ mất đi sở hữu tu vi biến thành một viên vũ loại chờ tương lai bọn họ lại lần nữa tụ tập cũng đủ vũ lực mới có thể lại lần nữa tu luyện ra thân thể nhìn xem bốn phía hoặc tuổi trẻ hoặc tu ổ i già m ặ t bọn họ trên mặt đều chỉ có một biểu tình đó chính là kiên định chỉ cần thế giới này còn ở bọn họ liền có trở về một ngày nếu là thế giới đều hủy hoại kia bọn họ cũng vô pháp sinh tồn ở trên đời này cùng lúc đó một người nhanh chóng từ vu tộc phủ chạy tới một đường nhìn bốn phía vết máu phần còn lại của chân tay đã bị cụt chỉ cảm thấy trong lòng c u ộ n cuộn một bên tóm được người d o hỏi nơi này phát sinh sự tình một bên còn muốn phòng ngừa những cái đó h o ặ c tử nhân tập kích rốt cuộc biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn chính là hắn vô pháp tiếp thu chương hai trăm năm mươi bảy trung tâm thành 11. Không. sẽ không lam hề sẽ không làm như vậy thái tử không ngừng lắc đầu hắn không tin không tin cái kia có được ấm áp tươi cười nữ hải nhi sẽ là này hết t h ả đầu sỏ gây tội không tin cái kia thiện lương nữ hải nhi sẽ lục thân không nhận cùng vu sư khai chiến không hắn muốn đi hỏi hắn những người đó đều là gạt người là cùng tư thiến giống nhau hãm hại lam hề đối đi đ ố i chất nghĩ thái tử hướng tới hỏi thăm phương hướng chạy tới nơi hắn lần trước đi tìm vu sư vu sư đem sở hữu sự tình đều nói cho hắn vu sư đã nghĩ đến biện pháp cứu nàng chỉ là nàng yêu cầu ăn một ít khổ sở đầu hắn vốn di cho rằng lại lần nữa gặp nhau sẽ là nàng hạnh phúc cùng vu sư ở bên nhau thời điểm đi vào đại chiến bên cạnh nhìn cách đó không xa vu tộc mọi người ngồi vây quanh thành một cái kỳ quái đồ án miệng lẩm bẩm thái tử có cổ dự cảm bất hảo không c h u n g đánh nhau đã tiến vào gây cấn giai đoạn lam hề cung yết dương hai người thân ảnh đã vô pháp bằng vào mắt thường biện bạch đ ỗ n g nhiên vô tộc mọi người ngồi vây quanh địa phương phát ra một đạo huyết hồng c h ù m tia sáng xông thẳng lam hề mà đi thái tử ở cái này c h ù m tia sáng cảm nhận được nồng đậm s á t ý hoảng sợ la lên một tiếng lam hề hắn tuy rằng tận mắt nhìn thấy lam hề cùng vô tộc mọi người đại chiến chính là hắn vẫn là không tin lam hề sẽ làm ra loại chuyện này n à y thanh không chỉ là lam hề nghe thấy được tiết dương cũng nghe thấy hai người dừng lại về sau mới cảm giác được không đúng chính là lúc này đã không còn kịp rồi tia trùm tia sáng đã tới rồi lam hề trước mắt một khi bị đánh trúng lam hề hẳn phải chết không thể nghi ngờ hơn nữa là vô pháp cứu trở về tới cái loại này tiết dương trong lòng một trận hoảng loạn cái gì cũng không kịp tưởng chỉ phải bằng vào bản năng che ở lam hề trước người thay thế hắn thừa nhận rồi kia nói q u a n mang tuy rằng hắn muốn cùng lam hề sinh tử đều ở bên nhau chính là cuối cùng hắn vẫn là luyến t i ế p lam hề đi tìm chết vô lực từ không trung rơi xuống xuống dưới lam hề vội vàng dỗi tay tiếp được hắn run rẩy môi hỏi vì cái gì nàng tâm vì cái gì như vậy khổ sở đã phân không rõ rốt cuộc là người nọ cảm thụ vẫn là nàng chính mình ô biết dương dừng ở ly vu tộc cách đó không xa t r ế n cỏ nhìn không ngừng từ trong miệng hắn chảy ra máu tươi trong lòng từng đợt đau đớn ngươi vì cái gì muốn cứu ta ngươi không phải muốn giết ta sao tiết dương khẽ cười một chút nỗ lực nâng lên ngón tay muốn sờ nữa sờ lam hề đầu tóc ta biết ngươi không phải thế giới này người ta đã chết về sau trở lại thuộc về ngươi địa phương đi về sau nhưng đừng lại l ạ c đường bằng không lại muốn mơ hồ bị người tính kế trung quy trung quy vẫn là luyến t i ế p người lam hề nhấp môi không biết nên nói chút cái gì chính là nàng đôi mắt lại không tự chủ được để lại nước mắt cách đó không xa vô tộc mọi người nhìn bên này bất đắc di thở dài cũng thế sự tình phát triển hiện tại đã không ở bọn họ trong tay đã từng bọn họ trăm phương ngàn kế tưởng trí lam hề tử địa hiện tại bọn họ nhất tộc nhân nàng mà chết cũng coi như là nhân quả báo ứng về sau sự thuận theo tự nhiên đi thái tử lúc này cũng đi vào lam hề bên người run rẩy tay muốn ôm trụ lam hề gầy yếu bả vai mặc kệ nàng lại như thế nào cường đại ở trong mắt hắn lam hề vĩnh viễn đều là lấy t r ư ớ c cái kia nhu nhược xinh đẹp nữ hải nhi hơn nữa vu sư chết hắn biết lam hề so với ai khác đều khó chịu chính là hắn tay còn không có đụng tới lam hề nàng liền quay đầu mặt vô biểu tình nhìn c h ầ m c h ầ m hắn một đôi mắt cũng là huyết h ồ n g lam lam hề ngươi đừng thương tâm vu sư hắn là cam tâm tình nguyện vì ngươi đi tìm chết ngươi phải hảo hảo tỉnh lại lên mới có thể không cô phụ v u sư tâm ý thái tử tuy rằng có chút sợ hãi lúc này làm hề chính là cũng chỉ đương nàng là thương tâm quá độ ngươi biết cái gì không biết vì cái gì giờ khác này nàng đ ố n g nhiên muốn biết thiết dương lúc trước vì cái gì như vậy đối nàng vốn dĩ nàng đối này đó không thèm để ý cũng không nghĩ làm những cái đó sự tình ảnh hưởng đến người nọ chính là hiện tại nàng cảm thấy mặc kệ là nàng vẫn là người nọ đều có quyền lợi biết thiết dương lúc trước làm như vậy nguyên nhân không thể làm yết dương vì nàng mà đã chết nàng vẫn là mơ hồ thái tử nghĩ vẫn là đem hết thể nói cho lam hề nàng hiện tại đã trưởng thành có quyền lợi biết sở hữu chân tướng hơn nữa hắn không nghĩ lam hề đối vu sư vẫn luôn tâm tồn hiểu lầm lúc trước vu tộc tộc trưởng mỗi năm lệ thường bói toán thời điểm phát hiện n g ư ờ i tương lai sẽ hủy diệt thế giới này cũng sẽ diệt toàn bộ vu tộc vừa mới bắt đầu bọn họ cũng là không tin chính là mấy cái trưởng lão cùng nhau lại lần nữa bói toán kết quả vẫn là giống nhau ừ tính đến đính chuẩn lam hề cười lạnh một tiếng nhìn thái tử có chút xấu hổ biểu tình ý bảo hắn tiếp tục nói vì thế giới này bọn họ liền tính toán giết ngươi lấy tuyệt hậu hoạn chính là vu sư không đồng ý hắn nói ngươi từ nhỏ thiện lương không có khả năng làm ra loại chuyện này chính là vu tộc tất cả trưởng lao hiến tế đều đã đồng ý xử tử ngươi vu sư cũng không có cách nào hắn thử qua rất nhiều biện pháp muốn giữ được ngươi hắn nói cho vu tộc về sau sẽ đem ngươi cầm tù lên từ hắn tự mình tạm giam nói cho vu tộc hắn sẽ đem ngươi thôi miên làm ngươi vĩnh viễn đừng ngủ đi xuống nói cho chính là cuối cùng đều bị phủ quyết bọn họ đều cho rằng trừ bỏ ngươi là an toàn nhất biện pháp tuy rằng ngươi là vô tội chính là vì thiên hạ thương sinh hy sinh một cái ngươi hết thể đều là đăng giá nghe đến đó lam hề ánh mắt lạnh lùng hừ dối trá thái tử bất đắc dĩ nhìn lam hề như thế nào luôn là đánh gậy hắn nói nhìn lam hề một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng thái tử thở dài tiếp tục giải thích sau lại vu sư đã bị trông giữ đi lên vốn dĩ cho rằng vu sư là bởi vì từ nhỏ đem ngươi nuôi lớn luyến t i ế p ngươi khiến cho cùng là vu sư nhìn lớn lên tư thiến đi tiếp cận hắn hy vọng có thể rời đi hắn lực chú ý chính là hoàn toàn vô dụng sau đó tộc trưởng suy đoán vu sư có lẽ là thích thượng ngươi lần này chính là nổ tung t r ả o vốn dĩ vu tộc liền không cho phép cùng ngoại tộc thông hôn h ư ớ n g chi là ngươi lời này khiến cho lam hề không vui ai ngươi nói rõ ràng cái gì kêu h ư ớ n g chi là ta ta làm sao vậy ta so nào đó người nhưng mạnh hơn nhiều hảo sao vẻ mặt kiên định bộ dáng một hai phải thái tử cho nàng một cái cách nói l i ê n tính thái tử là nàng bạn tốt hơn nữa vẫn là đã từng vô điều kiện tín nhiệm nàng cứu rỗi cũng không thể nói như vậy nàng thái tử bất đắc dĩ nhìn lam hề ngươi liền không thể nghe ta đem nói cho hết lời sao lam hề biếu môi ngươi nói s a u lại vu tộc liền thương lượng làm vu sư vị hôn thê tử mạch đi rời đi h ắ n lực chú ý tử mạch cũng là một cái thực ôn nhu cô nương hy vọng nàng có thể làm vu sư thay đổi tâm ý mà lúc này vu sư đã bị giam cầm ở vu tộc nhiều ngày nhân tộc cũng không rời đi vu sư hắn có rất nhiều sự yêu cầu hồi vu sư phủ xử lý vu tộc chỉ có thể làm vu sư trở về lại còn có làm tử mạch tới bồi vu sư tên là làm bạn kỳ thật chính là giám thị vu sư biết hắn đã vô pháp thay đổi toàn bộ vu tộc quyết định cho nên cuối cùng chỉ có thể b ư ơ n g tay một bác hắn ở bị giam cầm ở vu tộc thời điểm cả ngày đãi ở tàng kinh cát mất ăn mất ngủ tìm kiếm có thể cứu ngươi biện pháp chương hai trăm năm mươi tám trung tâm thành thập nhị lần này lam hề thật đúng là cảm thấy hứng thú nếu bọn họ đều phải xử t ử trước kia chính mình kia vu sư làm hết thể tự nhiên không phải là vô dụng công hắn nhất định tìm được rồi có thể cứu nàng biện pháp chính là vấn đề là việc này liền tính là nàng chính mình gặp gỡ cũng chỉ có thể là bó tay không biện pháp tò mò nhìn thái tử hỏi biện pháp gì thái tử lần này không có trả lời trầm mặc nhìn lam hề lam hề ngượng ngùng cười nói ngươi nói ngươi nói hào đi thật là nàng chính mình vài lần đánh gãy thái tử nói vu sư ở một quyển sách thượng tìm được rồi một cái bí pháp chỉ cần ở giết chết vũ khí của ngươi thượng thi pháp sau đó ở dùng một giọt ngươi tinh huyết tích ở vu sư phủ nửa tháng đỉnh thượng vậy ngươi chết thời điểm ngươi linh hồn liền sẽ bám vào ở vũ khí thượng sau đó mang theo kia vũ khí trở lại vu sư phủ ngươi linh hồn liền có thể tiến vào nửa tháng đỉnh thông qua nửa tháng đỉnh một lần nữa đầu thai trở thành một cái có được ký ức trẻ con vũ sư đều nghĩ kỹ rồi hắn sẽ ở hắn vũ khí thượng thi pháp thân thủ giết ngươi sau đó đưa ngươi đi đầu thai ngươi liền có thể lấy loại này hình thức sống sót người khác cũng sẽ không biết ngươi còn sống chỉ là biện pháp này quá mức nghịch tiên người mệnh số không phải có thể tùy ý can thiệp cho nên vũ sư sẽ đã chịu phản vệ tu vi toàn vô hơn nữa vô pháp lại lần nữa tu luyện vũ sư đều an bài hảo ngươi đầu thai về sau hắn sẽ mang đi ngươi lại lần nữa đem ngươi nua lớn hơn nữa khi đó vu sư không có tu vi hình cùng phạm nhân cho nên có thể chính đại quang minh cùng ngươi ở bên nhau lam hề trầm mặc nhìn trong lòng ngực ư người nguyên lai、like、hắn vì chính mình hoặc là nói vì người nọ làm nhiều như vậy người nọ nhất định thực vui vẻ đi nàng đã có thể cảm nhận được nội tâm sung sướng lam hề ngươi thật sự không có cách nào cứu vu sư sao thái tử thấp thỏm hỏi lam hề không biết nên như thế nào trả lời nàng không biết chính mình có thể hay không cứu rốt cuộc vô tộc huyết tế không phải thường nhân có thể thừa nhận liên tính hắn còn có vô loại chính là vô loại yêu cầu chủ nhân ý thức tồn tại mới có thể bắt đầu tu luyện chính là yết dương đã hiện tại muốn cứu hắn chỉ có một biện pháp cái gì lam hề ngần ra sau đó mới phản ứng lại đây khi trước kia lam hề thức tỉnh biện pháp gì người nọ như c ũ không đông tay lam hề nhữu mày ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì biết chính là ta không thể làm vu sư đã chết hắn là vì ta hoặc là nói vì chúng ta mới như vậy n g ư ơ i cứu cứu hắn được không ta biết ngươi nhất định có biện pháp ngươi tiếp nhận rồi toàn bộ truyền thừa ký ức ngươi lam hề hảo nao nhắm mắt lại sớm biết rằng liền không hỏi lúc này t r u n g quanh đã có rất nhiều biến dị người hướng bên này lại đây lam hề ngẩng đầu mắt lại nhìn lại không nghĩ lúc này người nọ lại mạnh mẽ xâm nhập nàng nao vực xem xét nàng truyền thừa ký ức bởi vì lúc ấy lam hề quá mức tuyệt vọng cho nên ở thành niên thời điểm chủ động từ bỏ thân thể liền ký ức cũng không có tiếp thu hoàn chỉnh nàng g ư i muốn làm dương không cho phép người nọ làm việc đốc chính là thân thể này trung quy vẫn là người nọ nàng thực mau không địch lại bị bắt tiến vào đáy lòng ngủ say lại mở mắt đã là trước đây cái kia thiện lương lam hề nàng nhũ mày nhìn chung quanh hết thảy đã nói không nên lời này rốt cuộc nên khoai có lẽ chỉ có thể cảm thán tạo hóa trêu người nếu là bọn họ không có khởi cái gì ác ý như vậy này hết thảy đều sẽ không phát sinh bởi vì tạo thành hết thảy sự đán chính vân thạch mà hắn trước khi chết nhất vướng bận chính là nàng cho nên này đó bởi vì vân thạch mà biến dị người cũng sẽ không tự chủ được bảo hộ nàng chính là lam hề không muốn nhìn bọn họ đều như vậy cái sắc không hồn tồn tại lúc trước lam hề nói được không sai nàng xác vô pháp cứu đã biến dị người chính là nàng ít nhất có thể đem vân thạch cấp phong ấn tại nơi này khu không cho những người khác đã chịu thương tổn đây cũng là nàng hiện tại duy nhất có thể làm hơn nữa muốn cứu vô sư cần thiết dùng đến nàng vân thạch như vậy nàng dù sao cũng không sống nổi còn không bằng vật t â n kỷ dụng đâu ngưng tụ sở hữu lực lượng đem ở vào não vực vân thạch cấp bức bách ra tới nàng vân thạch thực thật lớn toàn bộ ra tới ước chừng có một cả tòa cung điện như vậy đại lại lần nữa thi pháp đánh tan một bộ phận vân thạch dùng để bám vào ở hết dương vu loại thượng trợ giúp hắn hấp thu vũ lực dư lại nàng dùng để làm một cái mắt trận vì nơi này phong ấn cung cấp năng lượng vì không cho bên trong đồ vật tiến hóa đến quá lợi hại nàng đem sở hữu năng lượng thông qua hết dương vu loại như vậy ra tới năng lượng chính là vũ lực có thể áp chế nàng sở tu luyện sao trời chi lực lại còn có, có thể cho hết dương vô loại hấp thu đến càng nhiều năng lượng làm tốt hết thảy nàng đã tinh bị lược tẫn hiện tại cái này kết giới đổ vật đều ra không được sẽ không đi ra ngoài nguy hại thế gian nàng cũng có thể an tâm chính là đáng tiếc còn ở kết giới không có tới c ậ p rời đi nhân loại về sau bọn họ chỉ có thể sinh hoạt ở nguy hiểm bên trong mỗi ngày lo lắng đề phòng cuối cùng lại lưu luyến nhìn xem hết dương khẩn cầu đối với thái tử nói có thể hay không cầu người đem ta cùng hết dương thân thể đặt ở cùng nhau thái a k ô n muốn cùng hắn g t c h h ra. t á tử thân sắc phức tạp nhìn lam hề hắn vừa mới bị lam hề thi pháp giam cầm biết rõ nàng phải làm việc ngốc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhìn lam hề khẩn cầu ánh mắt thái tử cuối cùng chỉ có thể gật đầu lam hề thực xin lỗi lam hề lắc đầu ngươi không có thực xin lỗi ta ngươi thực hảo ngươi vĩnh viễn đều là ca ca ta thái tử bi thương nhìn càng ngày càng suy yếu lam hề hắn biết lam hề mau chịu đựng không nổi ta còn có thể vì ngươi làm cái gì sao lam hề ta tưởng vẫn luôn thủ ngươi cùng vũ sư ta tưởng có thể tận mắt nhìn thấy các ngươi trở về các ngươi sẽ trở về đúng hay không nói nói liền có chút nghẹn nào đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi chỉ là chưa tới thương tâm chỗ hiện tại hắn tận mắt nhìn thấy từ nhỏ cùng nhau lớn lên nha đầu chết ở chính mình trong lòng ngực hắn lại cái gì cũng chưa biện pháp làm hắn thật sự thực vô năng lam hề cười cười ta đem ngươi quốc gia làm hỏng ngươi về sau không bao giờ có thể làm thái tử ngươi không hận ta sao đồn đốc ta liền chính mình tưởng bảo hộ người đều bảo hộ không được làm cái này thái tử còn có cái gì ý tứ lam hề ngươi có biện pháp đúng hay không ta về sau tưởng vẫn luôn thủ ngươi đây là nhân tộc cùng vu tộc thua thiệt ngươi ngươi đáp ứng ta được không lam hề thân thể càng ngày càng hư nhược rồi cường trống mở mắt ra nhìn thái tử hỏi ngươi thật sự nghĩ kỹ ha đồn đốc thái tử không có trả lời giống như t r ư ớ c vô số lần giống nhau sờ sờ nàng tóc lam hề thở dài chung quy là nàng thực xin lỗi hắn cái này phong ấn bày ra hắn về sau liền thật sự vô pháp đi ra ngoài nàng không biết thế giới này có thể hay không thật sự có điều gọi đ ầ u thai chính là nàng tưởng thỏa mãn hắn cuối cùng một cái nguyện vọng chương hai t r ư ơ chín tìm được côn bang cường trống đứng dậy đem cuối cùng năng lượng chuyển vận tiến thái tử trong cơ thể như vậy thái tử về sau sẽ trở thành một cái vẫn luôn có được chính mình ký ức dị t r ù n g rốt cuộc chỉ có dị t r ù n g mới có khả năng vĩnh sinh dị năng giả tuy rằng sinh mệnh so người bình thường càng dài chính là trung quy hữu hạn cho nên ngươi chính là cái kia thái tử đúng không chuyện xưa nghe xong tử vi vẫn là cảm giác được có chút không thể tưởng tượng thế nhưng có người chủ động trở thành dị t r ù n g mấy vạn năm canh giữ ở một chỗ n à y đến rất cường đại tự chủ mới có thể làm được n à y thật đúng là danh xứng với thực trạch nam tư khâm gật đầu lam hề ngủ say về sau ta đem nàng cùng yết dương đặt ở một cái quan tài yết dương vu loại bị lam hề loại ở cái này địa phương cho nên ta cũng ở cái này địa phương a n ra ta tin tưởng tương lai có một ngày nàng sẽ tỉnh lại nói xong quay đầu nhìn tử vi nói chuyện xưa nói xong ngươi hẳn là biết nơi này là ra không được về sau ngươi liền an tâm trụ hạ đi có ta ở đây bên ngoài dị chủng không gây thương tổn ngươi tử vi lắc đầu nàng đã cảm giác được chắc phúc tấn cũng vào được nàng tin tưởng nhất định có biện pháp có thể đi ra ngoài nơi này chính là mấu chốt nàng nhất định phải còn đâu chắc phúc tấn các nàng đã đến phía trước tìm được phương pháp t ư khâm không nói nữa trầm mặc nhìn bên ngoài qua hồi lâu mới nghe tử vi nói ngươi có thể hay không làm ta đi xem vân thạch chính là lam hề vân thạch có lẽ chúng ta sẽ có biện pháp tư khâm quay đầu nhìn tử vi ngươi hẳn là biết cái này kết giới tác dụng nếu kết giới tan vỡ bên ngoài chắc chắn sinh linh đồ thán ta biết ngươi yên tâm ta có chừng mực tuyệt đối sẽ không phá hư kết giới tử vi vội vàng bảo đảm nàng cũng không ngu hào sao kế tiếp mấy ngày tử vi đều ở nghiên cứu cái này cách giới chính là luôn là không thu hoạch được gì thẳng đến hôm nay buổi tối nàng cảm tính đến chắc phúc tấn có nguy hiểm mới lập tức đứng dậy hướng về các nàng phương vị chạy tới nơi l i ê n tính biết nàng hiện tại không thể chính đại quang minh xuất hiện ở bên phúc tấn bên người ít nhất có thể âm thầm bảo hộ nàng đương nhiên đi phía trước nàng còn cấp tư khâm đánh một tiếng tiếp đón tư khâm có thể khống chế nhất định trong phạm vi so với hắn cấp bậc thấp dị t r ù n g như vậy chờ bọn họ đi vào tư khâm không c h ế trong phạm vi cũng có thể an toàn một ít ở tử vi gấp không chờ nổi chạy tới nơi cứu ô h i cắp thời điểm điệp vũ cũng không nhàn rỗi nàng bởi vì có chắc phúc tấn công đạo chuyên môn hướng núi sâu rừng giả t o à n thật vất vả tìm được côn bang ai ngờ nhìn đến thế nhưng là một con tiểu bạch l a o hổ ánh mắt ngây thơ nhìn nàng này l a o hổ chỉ có miêu m ẹ lớn nhỏ trên người đặc biệt sạch sẽ điệp vũ đầu tiên là đầy mặt kinh tủng đi đến côn bang trước mặt nhắc tới côn bang chân trước lăn qua lộn lại xem xét qua một hồi lâu mới rốt cuộc dám tin tưởng đây là côn bang hắn giống như mất trí nhớ một đôi mắt thủy linh linh nhìn nàng miễn bản nhiều manh chỉ là nàng so với ai khác đều biết ra hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu đáng giận nuốt nuốt nước miếng điệp vũ chấp chấp mắt tiếp thu cái này thoạt nhìn không hề lực s á t thương vật nhỏ là trước đây cái kia hung đến muốn chết còn cả ngày cũng không có việc gì liền trừng phạt người côn bang có nghĩ t h ầ m nhân cơ hội báo thủ lại sợ hắn về sau trả thù hơn nữa nàng cấp không xác định côn bang rốt cuộc mất trí nhớ không có tính không cần túng địa vũ ngẫm lại năm đó ngươi bị côn bang h ò a thức bắt người trừng phạt chua sót trường hợp liền tính về sau bị trả thù chỉ cần hiện tại có thể nhân cơ hội báo thù một chút cũng đáng bất quá tại đây phía trước vẫn là muốn trước xác định một chút thứ này có phải hay không thật sự mất trí nhớ bằng không bị mang thù liền không hảo hơn nữa hiện tại không có chắc phúc tấn tại bên người hỗ trợ côn bang càng có thể không kiêng nể gì thu thập nàng nhắc tới côn bang ngạch chân trước nhìn hắn thủy linh linh đôi mắt nói thật thật là làm người không đành lòng t r e o cợt chỉ là có nhân tất có quả côn bang bào ưng chính là nàng điệp vũ nếu không phải năm đó tiểu tử này bởi vì vũ lực cao cường liên tiếp khi dễ nàng nàng hiện tại cũng không đến mức muốn trả thù điệp vũ như vậy tự mình an ủi một phen sau tâm tình hào rất nhiều ân chính là như vậy không tật h xấu cũng hết thể đều là hắn năm đó chính mình tạo nghiệt ra tới hôn sớm hay muộn phải trả lại khi sâu một hơi đối với tiểu lão hổ mở miệng nột ta biết ngươi nghe hiểu được ta nói chuyện kế tiếp ta hỏi ngươi một ít vấn đề là ngươi liền gật đầu không phải liền lắc đầu nghe hiểu không côn bang đầu tiên là nghi hoặc suy nghĩ một chút mới manh manh đắt gật đầu ngươi còn nhớ rõ tên của ngươi sao tiểu lão hổ nghĩ nghĩ đầu tiên là lắc đầu sau đó gật đầu điệp vũ nghi hoặc nhìn hắn này rốt cuộc có ý tứ gì như thế nào lại gật đầu lại lắc đầu cẩn thận nghĩ nghĩ mới tìm ra một cái khả năng tính thử mở miệng ý của ngươi là ngươi không nhớ rõ tên của mình chính là ngươi có khi sẽ ở trong đầu xuất hiện một cái tên chỉ là không biết có phải hay không ngươi tiểu lão hổ ngoan ngoãn gật đầu nhẹ nhàng thở ra xem ra thứ này quả nhiên mất trí nhớ liền chính mình là ai đều nhớ không được ngươi kêu côn bang nhớ kỹ điệp vũ híp lại mắt ngữ khí nghiêm túc chung mang theo khó có thể che giấu sung sướng thật vất vả có cơ hội có thể giáo hấn thứ này vẫn là dạy hắn thật sự nhược trí vấn đề chuyện này đủ nàng cười một năm về sau tuyệt đối sẽ trở thành thứ này hắc lịch sử rốt cuộc không phải ai đều có cơ hội mất trí nhớ sau đó không nhớ rõ chính mình là của ai tiểu lão hổ lại lần nữa ngoan ngoan gật đầu cái thứ hai vấn đề ngươi còn có nhớ hay không chính mình là như thế nào biến thành như vậy này rất quan trọng nếu là hắn trước nay đến nơi đây chính là như vậy còn hảo chính là nếu như bị người nào hoặc đồ vật cấp biến thành như vậy nàng cảm thấy chính mình là lập tức chạy đâu vẫn là lập tức chạy đâu rốt cuộc côn bang đều đánh không thắng đ ổ vật nàng càng đánh không thắng tiểu lão hổ đầu tiên làm ê mang túi đầu tựa h ổ là ở tự hỏi một lát sau mới ngẩng đầu lắc lắc điệp vũ cắn cắn môi liền như thế nào biến thành như vậy cũng không biết này nhưng khó làm cái thứ ba vấn đề ngươi có nhớ hay không biến thành như vậy có bao nhiêu lâu rồi tiểu lão hổ lại lần nữa lắc lắc hắn có ký ức bắt đầu chính là như vậy cũng không có cố ý đi chú ý thời gian điệp vũ nhữ mày này đều nhớ không được kia muốn như thế nào xác định hắn là như thế nào biến thành như vậy cái thứ tư vấn đề nơi này có hay không cái gì rất lợi hại đồ vật là ngươi không đối phó được như vậy hẳn là có thể xác định nơi này rốt cuộc có hay không nguy hiểm đi tiểu lão hổ k ê u ngạo ngầm đầu khinh b ị nhìn điệp vũ dường như lại nói nói dỡn như thế nào sẽ có cái gì có thể đánh quá hắn hắn chính là bách thú chi vương điệp vũ bị ánh mắt kia xem đến bực bội cái này làm cho nàng nhớ tới trước kia luôn là bị côn bang chi phối nhật tử khi đó hắn liền luôn là dùng loại này khinh thường ánh mắt nhìn nàng sau đó tùy tiện một câu là có thể làm nàng nhiều bị người cấp thu thập trong chốc lát mấu chốt là kia thủ đoạn vẫn là hoa huệ loẹ loẹt cơ bản không có cái gì lặp lại thẹn quá thành giận dùng sức xoa bóp côn bang lỗ thai têu to nhanh lên nhi trả lời bị nhéo ở nhược điểm l á o hổ chỉ có thể ngoan ngoan lắc đầu điệp vũ vô vô ngực không nguy hiểm là được đến n ỗ i thứ này rốt cuộc như thế nào biến thành như vậy muốn như thế nào khôi phục ký ức kỳ thật nói thật nàng cũng không phải như vậy để ý như vậy khá tốt nàng tưởng khi dễ liền khi dễ một chút chương hai trăm sáu mươi trả thù muốn biết đều biết được không sai biệt lắm điệp vũ cởi gian đem côn bang cấp toàn bộ ôm vào trong lòng ngực đầu tiên là bắt được lỗ thai dùng sức x ó a bót trước kia thứ này chính là như vậy niết g h nàng lỗ thai mỗi lần đi ra ngoài gặp rắc rối hắn liền như vậy nắm nàng lỗ thai đem nàng cấp mang lại đây rốt cuộc có thể báo thủ sau đó là miệng cái mũi hai tay dùng sức méo hắn mặt lay động cái không ngừng không trong chốc lát tiểu l á o hổ vốn di thủy linh linh đôi mắt liền một mảnh mê mang thực rõ ràng hắn bị hoảng hôn mê chờ chơi đủ rồi điệp vũ mới bắt tay phóng tới đỉnh đầu hắn từ trên xuống dưới loát liền cái đuôi cũng chưa bông tha trước kia nàng liền mơ ước này du quang thủy hoạt r a lông chính là thứ này không cho nàng sở lần này nhưng xem như làm nàng bắt được đến cơ hội đến nôi cái đuôi là sở hữu động vật mẫn cảm mà việc này điệp vũ tỏ vẻ nàng hoàn toàn không nhớ tới nàng lại không phải tẩu thú nhất tộc sau đó còn có cào c ằ m sơ cái bụng chơi đến vui vẻ vô cùng tóm lại hiện tại điệp vũ trong mắt này tiểu lão hổ chính là một con hàng thật giá thật sùn vật mà côn bang còn lại là ở điệp vũ trong lòng ngực bắt đầu mơ màng s ắ p ngủ hắn cũng không biết vì cái gì sẽ đối nữ tử này dỡ xuống phòng bị hơn nữa bản năng thân cận nàng ở nàng xuất hiện trước tiên hắn đầu góc liền nói cho hắn đây là có thể tin cậy người cho nên hắn mới có thể tùy ý điệp vũ đùa bỡn càng là không có chút nào phòng bị ở nàng trong lòng ngực ngủ rốt cuộc hắn đã thật lâu không có ngủ quá một cái hảo giác hắn tổng cảm thấy chính mình không nên là như thế này còn có người đang chờ hắn chính là người nọ là ai đâu hắn như thế nào cũng nghĩ không ra mỗi ngày đều là như vậy mơ màng hồ đồ ra tới kiếm ăn sau đó là rửa mặt ngủ không biết vì sao hắn chịu đựng không được một chút ít không t ị n h nơi này sở hữu động vật đều cực kỳ sợ thủy không muốn làm ra lông dính thượng một chút hơi nước hắn không giống nhau hắn một ngày không có tẩy sạch liền khó có thể yên giấc hơn nữa hắn tuy rằng thân thể chỉ có tầm thường lão hổ một nửa lớn nhỏ chính là lực lượng lại là chúng nó vài lần nam ở nữ tử trong lòng ngực hắn cảm nhận được xưa nay chưa từng có an tâm tuy rằng nữ tử này giống như thích t r e o c ậ c hắn thích trà đạp hắn chính là vẫn là thích rất thích xem nàng cười trộm xem nàng khiếp sợ xem nàng m ở mịt xem nàng tóm lại nàng mỗi một cái biểu tình hắn đều rất thích Điệp vũ đạp đủ rồi, bang mới bắt đầu rồi mới giúp vũ trả bắt xét tình huống thân thể. Tuy rằng Côn Bang hắn huống nàng xem là không ngại Côn biết a n vẫn luôn là như vậy ngây thơ, chính là chắc phúc Tấn còn chờ bọn Không g cứu chắc Phúc đâu. vậy về là là thơ, chờ họ trở b vì sao nàng mấy ngày nay trong lòng luôn là thực bất an tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh biết chắc phúc tấn bên kia tình huống nguy cấp cho nên nàng cần thiết mau chóng giúp côn bang khôi phục ký ức cùng tu vi sau đó trở về hỗ trợ đầu tiên là nhìn xem móng vuốt nhỏ điệp vũ cầm lấy côn bang giấu ở thân mình phía dưới móng đuốt lặp lại xem xét ân không tồi thịt lót phấn phấn n ộ n n ộ n nhìn liền muốn cho người cắn một ngụm k i ê n móng tay cũng là tàng đến kín mít xoa bót xúc cảm giống như cũng là không tồi sau đó là phần đầu thân thể thoạt nhìn đều thực không tồi không có ngoại thương như vậy xem ra hẳn là bên trong xảy ra vấn đề muốn điều tra rõ yêu cầu tìm một cái an toàn địa phương làm nàng có thể lấy tinh thần lực tiến vào côn bang thân thể ngần đầu nhìn xem sắc trời giống như không còn sớm sờ sờ bụng giống như có chút đói bụng đứng lên vô vỗ làng váy dù sao này khôi phục ký ức cũng không phải một sớm một chiều sự huống chi còn muốn khôi phục tu vi hơn nữa nàng hiện tại liền côn bang rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề đều còn không có tìm được đâu cho nên không n ổ i trước lấp đầy bụng lại nói ở điệp vũ đứng lên thời điểm côn bang đ ỗ n g nhiên từ nàng trong lòng ngực nhảy ra đi dùng miệng kéo kéo điệp vũ góc váy ý bảo nàng đi theo chính mình sau đó dẫn đầu hướng phía trước đi đến kỳ thật hắn vừa mới ở điệp vũ tìm kiếm sờ hắn thân thể thời điểm liền tỉnh hắn chỉ là thích ở nàng trong lòng ngực cảm giác không muốn đi xuống cho nên mới tùy ý điệp vũ tìm kiếm lúc này xem nàng sờ bụng liền biết nàng nhất định đã đói bụng nói thật chính hắn cũng đói bụng vốn dĩ hắn ra tới chính là vì kiếm ăn chính là còn không có tìm được hôm nay mục tiêu liền trước gặp được điệp vũ sau đó bị nàng phi lễ một phen hắn nghĩ nếu chính mình tiềm thức như vậy tín nhiệm cái này cô nương kia nàng cùng chính mình nhất định có cái gì liên hệ cho nên không chỉ có chủ động thân cận còn tùy ý nàng động tác quả nhiên nàng hỏi ra vấn đề đủ để chứng minh bọn họ trước kia nhất định nhận thức bất quá mặc kệ như thế nào cũng không có muốn cho một cái cô nương giúp chính mình kiếm ăn nuôi sống chính mình đạo lý cho nên lúc này xem nàng phải đi mới chủ động nhảy xuống đi ở phía trước điệp vũ một đường đi theo côn bang muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm cái gì dù sao côn bang sẽ không thương tổn chính mình liền tính mất trí nhớ cũng sẽ không cho nên nàng thực yên tâm một đường đi theo cũng không hỏi nhiều cái gì bất quá trên đường nàng thấy được một ít trái cây tuy tay hai xuống một ít lót dạ còn có một ít khai đến chính diễm lệ hoa cỏ cũng tháo xuống một ít hút mặt hoa rốt cuộc đây mới là con bướm mong chính phía trước côn bang nhìn đến theo ở phía sau cô nương đã đói trích quả dại tử điền bụng không có quả dại tử thời điểm còn trích một ít hoa cho rằng nàng là đói đến tàn nhẫn chỉ là yên lặng nhanh hơn bước chân bất quá đối với nàng ăn mấy thứ này giống như cũng không có gì không khỏe tuy rằng không biết vì cái gì hắn chưa bao giờ có ăn qua vài thứ kia trước kia đều là chỉ thấy quá chim chóc còn có sâu con bướm hoặc mật mấy thứ này sẽ ăn chính là chính hắn là chưa bao giờ ăn rốt cuộc lấy năng lực của hắn mặc kệ khi nào liền không đói quá bụng khi nào muốn ăn đồ vật mặc kệ con mồi tàng đến có bao nhiêu sâu hắn đều có thể tìm ra chính là mặt khác một ít g i ã thu ở mùa đông thời điểm sẽ đói bụng khi đó không có ăn chúng nó liền sẽ trước tiên tìm kiếm một ít trái cây lá cây linh tinh đồ vật no bụng hiện tại cái này cô nương khả năng cũng là cùng những cái đó dã thú giống nhau đói thảm đi dù sao cũng là một cái cô nương ở núi sâu không có biện pháp tìm được đồ vật no bụng là thực bình thường sự tình vốn dĩ tưởng dừng lại làm nàng chờ một lát ăn chính là xem nàng bộ dáng giống như ăn đến còn rất hăng say nhi hắn bản thân cũng không giống nhau nàng bị đói tính nàng muốn ăn liền ăn đi trước lót một chút chờ một lát hắn nhiều đánh một ít con n g ồ i nhất định làm cô nương này có thể ăn no điệp vũ cũng không minh bạch thứ này rốt cuộc muốn làm cái gì chỉ là nhìn hắn nhanh hơn tốc độ chính mình cũng tùy theo đổi u kịp bất quá chờ nhìn đến hắn chạy đến một đám lộc đàn trung gian thời điểm nàng mới trợn tròn mắt chẳng lẽ này lão hổ là đầu vóc hỏng rồi không đúng hắn vốn d ĩ chính là đầu vóc hỏng rồi bằng không có thể mất trí n h ư sao chính là lớn như vậy một đám lộc liền tính hắn là lão hổ chính là kia nhỏ sinh hình thể căn bản cùng cái loại này sát nhập lộc đàn tùy ý đuổi bắt giã lộc sư tử linh tinh phong cách hoàn toàn không giống nhau a hắn không sợ bị lộc đàn cấp đuổi g i ế t bất quá thực mau điệp vũ liền biết nàng hoàn toàn là nhiều lo lắng liền biết thứ này mặc kệ đến nơi nào mặc kệ rơi xuống cái dạng gì hoàn cảnh đều không thể sẽ là cái gì bị khi dễ tiểu đáng thương xem đám kia tứ tán buôn đảo giã lộc thật là thế bọn họ cảm thấy chua sót chương hai trăm sáu mươi mốt c h ù n g ồ i thứ này đừng nhìn thân thể nhỏ sinh chính là kia lực lượng nhưng một chút đều không nhỏ kia thực lực quả thực này đây một đương trăm h ả o sao thực mau một con tiểu l á o hổ liền kéo hai một mình hình cùng hắn hoàn toàn kém xa g i ã lộc đã trở lại nhìn ra này hai chỉ đều là chính trực tráng niên g i ã lộc thường đi săn thứ này cũng không phải là dễ dàng như vậy nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy nàng cũng không dám tin tưởng này sẽ là một con mèo con lớn nhỏ lão hổ làm điệp vũ ngốc lăng một hồi lâu mới hoãn quá thần Nhìn con bởi vì hình thể nguyên nhân côn bang vô pháp đem hai chỉ dã lộc cấp khiêng lên tới chỉ có thể đem chúng nó cái đôi hàm ở trong miệng kéo trên mặt đất về phía trước di động chính là hắn động tác lại là phi thường nhẹ nhàng điệp vũ tiến lên giúp côn bang đem hai chỉ giã lộc cầm lấy tới ai ngờ bắt tay đặt ở hắn bên miệng thời điểm hắn gầm nhẹ một tiếng đem đầu rời đi ý bảo chính hắn tới bất đắc dĩ điệp vũ đành phải tiếp tục ăn không ngồi rồi theo ở phía sau dù sao không phải nàng không nghĩ hỗ trợ chỉ là côn bang cấp cự tuyệt nhìn côn bang đem con mồi kéo dài tới bờ sông sau đó vươn sắc bén móng tay đầu tiên là đem lộc ra cấp bái xuống dưới sau đó cắt qua con mồi bụng bắt đầu rửa sạch thật là một chút đều nhìn không ra tới đây là như vậy kiểu nộn móng vuốt nhỏ có thể làm được sự rốt cuộc trường hợp này có chút quá mức huyết tinh điệp vũ toàn bộ hành trình miệng trương thành ó hình hình ảnh này quá mỹ nàng giống như không quá đẹp thật là quá tiêu ta n ả o ảnh như vậy đáng yêu kiểu nộn vật nhỏ như thế nào có thể làm như vậy kích thích sự tình đâu cái này làm cho nàng về sau lại loát miêu loát cẩu thời điểm như thế nào có thể hành yên tâm thoải mái nàng sẽ có ám ảnh tâm lý hảo không điệp vũ nhìn côn bang một chút một chút tốc độ cực nhanh đem con mồi xử lý tốt sau đó còn chạy bên kia hái vài miếng lá sen lại đây lót ở nàng trước mặt sau đó đem con mồi cấp chia làm một tiểu khối một tiểu khối đặt ở nàng trước mặt lá sen thượng còn chi kỷ thả hai bên ý bảo hắn cùng chính mình một người ăn một bên kia số lượng hẳn là chính là một toàn bộ giã lộc lượng điệp vũ kinh ngạc nhìn nàng trước mặt thịt hắn là đem chính mình trở thành thùng cơm nhiều như vậy thịt đều đặt ở chính mình một người trước mặt nàng lại không phải chắc phúc tấn một ngày không ăn thịt liền khó chịu nhìn côn bang đem hết t h ả đều chuẩn bị tốt về sau ngồi ở nàng đối diện vẻ mặt ngoan ngoãn cùng vừa mới k ê u huy chảo liền phanh thây một con g i ã lộc l á o hổ hoàn toàn bất đồng nhìn đến chính mình xem qua đi ánh mắt hắn còn hướng về phía nàng mỉm cười một chút tuy rằng k ê u mỉm cười thoạt nhìn có chút kinh tủng như là uy hiếp rốt cuộc liền r ă n g nanh đều lộ ra tới côn bang thấy điệp vũ chậm chạp không động thủ còn tưởng rằng nàng là đang đợi hắn thúc đẩy trong lòng rất là vừa lòng mắt trông mong nhìn điệp vũ an đi ăn xong rồi liền hạ nổi phi ăn xong rồi liền no rồi ăn đ ổ vật của hắn về sau chính là người của hắn đừng nghĩ lại chạy điệp vũ hoàn toàn không lý giải côn bang ý tứ ngây ngốc nhìn trước mắt một màn đối với côn bang trong mắt truyền ra tới ý tứ càng là hoàn toàn không rõ côn bang đợi hồi lâu phát hiện nàng hoàn toàn không n ú p đ í c h cho rằng nàng là ăn lâu lắm trái cây quên mất thị hương vị cho nên dẫn đầu đậu thủ nga là dẫn đầu nói chuyện trực tiếp dùng miệng cắn khởi một khối thịt tươi nhấm nuốt vài cái lại nuốt xuống đi côn bang hành vi xem đến điệp vũ cái chán gân xanh thằng nhảy ghê t ẩ m thật không có rốt cuộc côn bang đem thịt tẩy thật sự sạch sẽ hơn nữa hắn động tác thế nhưng mạc danh có chút ưu nhã tuy rằng nàng chính mình cũng không biết nàng là như thế nào từ một con lão hổ ăn thịt tươi nhìn ra ưu nhã loại này hoàn toàn không đắp biên cảm giác bất quá ngược lại tưởng tượng g i a hỏa này không phải là liền nhóm lửa đều sẽ không đi đều cấp thoái hóa thành ăn tươi nuốt sống rác thú tuy rằng kia thị thượng t không có máu loãng chính là lại sạch sẽ cũng là thị tươi t a kia không chỉ có tanh nồng hơn nữa nhìn liền không có muốn ăn đ ố n g nhiên rất muốn cười thiện ác đến cùng chung có báo a nhớ năm đó nàng vừa mới đi theo chắc phúc tấn thời điểm bất quá chính là tò mò tẩu thú đồ ăn là cái gì tư vị sau đó trộm mua một chút ăn thịt tới nhấm nháp bởi vì không ăn qua nàng càng không hiểu đồ ăn còn cần gia công cho nên nàng vừa mới bắt đầu chính là ăn sống chính là nàng vừa mới ăn vào trong miệng liền cảm giác khó ăn đến p h u n g ra ai ngờ nàng vừa định đổ sau đó đã bị g i a hỏa này phát hiện nàng hành vi xem xét quá theo dõi sau nói không thể lãng phí đồ ăn nếu mua cần thiết ăn xong đây là nhân loại lễ nghi nàng muốn đi theo chủ nhân cũng cần thiết học được cho nên chính là giám sát nhìn nàng ăn xong suốt một đại bồn u thị tươi sau lại vẫn là chắc phúc tấn trở về về sau nhìn đến nàng hành vi mới làm nàng đừng ăn chính là khi đó nàng đều ăn đến không sai biệt lắm sau lại nàng hỏi côn bang vì cái gì muốn t r e o cực hắn ai biết gia hỏa này nói là ta chính mình quá buồn muốn bao thủ chính là cố tình nàng đánh không lại gia hỏa này cho nên hiện tại nhìn hắn ăn thì tươi điệp vũ tỏ vẻ cảm giác này vô cùng sảng hơn nữa trước kia gia hỏa này tự xưng là quý tộc ở các phương diện đều phi thường chú ý chính là hiện tại điệp vũ mãn nhan ý cười nhìn tiểu lá hổ hắn đầu lưỡi nhỏ còn thường thường vươn tới liếm liếm bên miệng m a o an thời điểm mặt sau cái đôi cũng hơi hơi lay động thoạt nhìn thật sự vô cùng ngoan ngoãn chính là chính là ngoan ngoãn mới buồn cười điệp vũ cảm thấy chính mình sắp k h ô n g chế không được chính mình nay về sau tuyệt đối lại có thể trở thành một kiện hắc lịch sử không được nàng đến lục xuống dưới về sau có thể làm nhược điểm uy hiếp côn bang làm hắn khi dễ chính mình nhìn màn ảnh rất rõ ràng đem côn bang biểu tình động tác thần thái đều cấp quay chụp đi vào về sau nàng mới dừng tay sau đó không kiêng nể gì cười nhạo trong chốc lát ha ha ha côn bang nghe được điệp vũ tiếng cười vẻ mặt mờ mịt n g n g đầu ngốc lăng nhìn đối diện côn đương không hiểu được nàng rốt cuộc đang cười cái gì điệp vũ xoa xoa cười đến phát đau bụng cái này tiểu lão hổ thoái hóa thành ăn tươi nuốt sống ngạnh có thể cho nàng kế phát hiện côn bang mất trí nhớ sau lại cười một năm nàng đ ỗ n g nhiên cảm thấy hôm nay thật là nàng may mắn ngày nàng nhiều năm thù hôm nay đều cùng nhau cấp báo đối diện tiểu lão hổ ngốc ngốc nhìn điệp vũ thật sự không hiểu được nàng rốt cuộc đang cười cái gì qua hồi lâu điệp vũ mới rốt cuộc lương tâm phát hiện lộng rất nhiều t u ổ i lửa lại đây ở bờ sông nổi lửa thịt nướng nàng vẫn là thích nướng chín thịt côn bang nhìn đến điệp vũ hành vi cũng không có ngăn cản an t ĩ n h chờ ở một bên xem nàng từ lá sen thượng cầm lấy thịt xuyến ở một cây kỳ quái đồ vật thượng sau đó đặt ở hỏa đi lên nướng cũng chỉ là nghi hoặc một cái trước mắt trong đầu mơ hồ hiện ra một nữ tử ở một gian trống giống trong phòng đem thịt bôi lên rất nhiều đồ vật sau đó đặt ở hỏa thượng nướng tình cảnh chung quanh còn có rất nhiều người chương í n muốn nhìn rõ ràng không h là lại là ai cứu rõ đ hai trăm sáu mươi hai địa giật nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định làm chính hắn ăn một lần nữa lấy ra một cái lớn một chút nhi chén đặt ở côn bang trước mặt đem nướng tốt thịt bỏ vào đi nột ăn đi cũng đừng nói ta ngược đãi ngươi nói xong ôm cánh tay ngồi sổn côn bang trước mặt nhìn nàng muốn xác định cái này chén côn bang dùng vừa vặn nếu không còn không bằng trực tiếp cho hắn phóng trên mặt đất đâu côn bang đầu tiên là cẩn thận nhìn xem điệp vũ đặt ở trên mặt đất trong chén thịt nướng nhìn nhìn lại trước mắt điệp vũ phát hiện nàng từ đầu đến cuối đều là ý cười xinh đẹp nhìn chính mình túi đầu bắt đầu ăn trong chén thịt nướng nháy mắt trong ánh mắt phát ra một đạo ánh sáng trong chén thịt t h ơ m quá, a so với hắn trước kia ăn qua đều hương không được cô nương này cần thiết mang về trong ổ đi liền tính là làm nàng cho chính mình thịt nướng cũng hảo a điệp vũ xem côn bang ăn đến h a n g xem nhi cũng không quái r à y hắn chính mình đi ăn xong chính mình một phần sau đó đi theo côn bang đi hắn huyệt động nghỉ ngơi chờ bọn họ hai người tinh thần đều hảo chút điệp vũ mới bắt đầu dạy dỗ côn bang hấp thu vận chuyển năng lượng bởi vì lúc trước xem hắn liền hỏa đều sẽ không dùng đây chính là côn bang tu luyện đến nhất thuận buồm xuôi gió dị năng năm đó hắn dùng hỏa cơ hồ thiêu toàn bộ tinh cầu chính là hiện tại hắn liền nhóm lửa thịt nướng đều sẽ không ngẫm lại thật đúng là làm chua suốt lòng người hiện tại ngươi tới thử hấp thu trôi nổi sao trời chi lực tiểu lão hổ nghi hoặc nhìn điệp vũ hắn thật sự không hiểu cái gì là sao trời chi lực vì cái gì nàng muốn chính mình hấp thu sao trời chi lực như thế nào hấp thu điệp vũ cũng nhìn ra tiểu lão hổ trong mắt hoang mang ảo náo vô vô cái chán thật là xuân đã chết thứ này liền hỏa đều sẽ không sinh khẳng định không biết cái gì là sao trời chi lực nếu là không nhắc nhở một chút làm hắn cấp hấp thu linh lực nàng còn phải cố sức giúp đỡ thay đổi như vậy n g ư ờ i trước nhắm mắt lại ngưng thần tinh khí cẩn thận cảm thụ một chút có hay không nhìn đến trước mặt nổi lơ lửng rất nhiều đủ mọi màu sắc điểm nhỏ còn có nhìn đến một cái rộng lớn mạnh mẽ màu bạc giải lụa tiểu lão hổ ngoan ngoan gật đầu hắn nhìn đến đủ mọi màu sắc điểm nhỏ rất ít so với cái kia màu bạc giải lụa quả thực bé nhỏ không đáng kể hảo ngươi thử tới gần kia màu bạc giải lụa sau đó thử hấp thu phiêu p h ù ở màu bạc dải lủa chung quanh sương mù đó chính là sao trời chi lực nhớ kỹ không cần không cẩn thận đem màu sắc rực rỡ điểm nhỏ cấp hấp thu tiến thân thể đó là linh lực bằng không còn cần phiền toái thay đổi ta hiện tại cũng không biết ngươi cái gì ra tình huống như thế nào cho nên có thể không có gì bất ngờ xảy ra liền tận lực không cần ra ngoài ý m u ố n tiểu lão hổ nỗ lực tránh đi linh lực tới gần sao trời chi lực sau đó một chút liền đem nó cấp hấp thu vào thân thể chỉ là cổ lực lượng này đi vào thân thể về sau liền vẫn luôn tại thân thể các nơi du đãng cuối cùng thế nhưng còn xông thẳng trong óc đi hắn chính là lại như thế nào mất trí nhớ cũng minh bạch đầu tầm quan trọng cho nên lập tức liền tưởng ngăn trở trùng hợp lúc này điệp vũ nhìn ra hắn hành động lập tức mở miệng cảnh cáo đ ừ n g cử động đi theo kia cổ lực lượng tiến vào n g ư ờ i não vực sau đó tìm được n g ư ờ i tinh thạch cẩn thận xem xét một chút ta không thể tùy tiện đi vào n g ư ờ i não vực nếu không một khi xuất hiện cái gì nghĩa chúng ta đều khả năng có bỏ mạng cho nên chỉ có thể dựa chính ngươi biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào nói như vậy mất trí nhớ đều là não vực đã chịu thương tổn cho nên ngươi nhất định phải nhìn kỹ nhìn đến đến nơi nào bị thương tiểu lão hổ bởi vì điệp vũ nói dừng lại động tác ngược lại đi nàng theo như lời đi theo sao trời chi lực tiến vào não vực tuy rằng không biết vì cái gì chính là hắn chính là cảm giác cái này cô nương sẽ không còn hắn bên trong là một mảnh đen nhánh tìm hồi lâu cũng không tìm được hắn rốt cuộc ra cái gì vấn đề càng không tìm được điệp vũ nói kia tinh thạch ở nơi nào mở to mắt nhìn điệp vũ quan tâm ánh mắt tuy rằng thực không nghĩ làm nàng thất vọng chính là chính mình s á c thật không phát hiện cái gì tật xấu điệp vũ c a o mày tiến lên xem xét không nên a theo lý thuyết giống nhau đều là não vực ra vấn đề mới có thể mất trí nhớ hơn nữa trên người hắn cũng không có bị thương ngoài da vẻ mặt ngưng trọng đi vào cửa động trước bố trí một cái kết giới như vậy mới sẽ không có người dễ dàng xông tới đại nhiễu bọn họ hiện tại nàng muốn chính mình dùng tinh thần lực tiến vào côn bang não vực không chấp nhận được nửa điểm sai lầm khi sâu một hơi đối với tiểu lão hổ nói ngươi nhắm mắt lại một lần nữa cảm thụ sao trời chi lực ta lập tức cũng ngoại phóng tinh thần lực ta sẽ dung nhập chính ngươi tinh thần lực bên trong như vậy mới an toàn một ít ngươi đừng kháng cự tiểu lão hổ cũng cảm nhận được điệp vũ nghiêm túc ngoan n g o a n gật đầu điệp vũ dung tiến một tia tinh thần lực bằng vào khế ước liên hệ tiến vào côn bang tinh thần lực bên trong đi theo tiến vào hắn não vực Vừa vào mới đi bắt thời đầu nàng hiện tại nàng giống như cũng có thể lý giải vì cái gì côn bang tìm không thấy chính hắn tinh thạch như vậy hát địa phương tìm được rồi mới có quỷ chính là côn bang tìm không thấy nàng không thể từ bỏ a ai thật không biết nàng có phải hay không đời trước thiếu côn bang nhiều ít cho nên đời này trả nợ tới như thế nào mỗi lần gặp được hắn liền không chuyện tốt sớm biết rằng lúc trước liền nàng đi theo chắc phúc tấn làm tử vi tới tuy rằng thực không tình nguyện nhưng là nên làm còn phải làm côn bang chính mình hấp thu sao trời chi lực tiến nơi này liền biến mất lần này nàng cẩn thận mang theo côn bang tinh thần lực ở não vực một tấc một tấc s i ê u tầm trời xanh không phụ người có lòng cuối cùng vẫn là làm nàng tìm được rồi điệp vũ đầy mặt mộng bức nhìn côn bang tinh thạch mặt trên vết dạn trải rộng lại còn có có rõ ràng điện giật dấu vết chỉ bằng này liền có thể thấy được lúc trước hắn chịu đựng bao lớn thống khổ hơn nữa hiện tại nàng cũng có thể lý giải vì cái gì hắn sẽ mất trí nhớ bản mạng tinh thạch đều nức thành này phúc đức hạnh chỉ là mất trí nhớ không trực tiếp trở về vũ trụ thật là tiện nghi hắn bất quá tuy rằng biết côn bang nhất định bị rất nhiều cực khổ theo lý mà nói nàng hẳn là đồng tình đau lòng hắn chính là vì cái gì như vậy muốn cười ha ha ha điệp vũ cảm giác chính mình đã nhẫn mại không được trong cơ thể phun trào mà ra ý cười thời điểm vội vàng rút về tinh thần lực b ă n g không nàng sợ là muốn cùng côn bang đồng quy vô tận côn bang nghe được điệp vũ thanh âm nghi hoặc mở to mắt thật sự không rõ nàng rốt cuộc đang cười cái gì giống giống điệp vũ xoa xoa cười đến phát đau bụng tuy rằng biết không hẳn là chính là đầy mặt ý cười là ngăn đều ngăn không được chơi xanh a đại địa a đây là vị nào thiên sứ tỉ tỉ vì ta ra khẩu khí này a xua xua tay làm ta cười trong chốc lát lại nói ta nói ngươi là làm cái gì thiên nội nhân đoán sự n g ư ơ i kia thương thế vừa thấy chính là thiên lôi bổ ra tới ngươi nhất định là làm cái gì làm người xem bất quá mắt sự mới phách ngươi bằng không như thế nào chúng ta đều không có việc gì liền ngươi có việc đâu ngươi nói một chút ngươi đến t ộ n cùng là như thế nào làm được đi đến chỗ nào chỗ nào liền có ngươi định nhân t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi ba côn bang rất tốt giống giống giống tuy rằng không biết điệp vũ đang nói chút cái gì chính là hắn chính là có loại cảm giác là ở cười nhạo hắn xem côn bang thật sự sinh khí điệp vũ lúc này mới đứng dậy vận chuyển năng lượng một lần nữa đi vào côn bang nao vực bên trong đi vào hắn vỡ vụn tinh thạch trước mặt thông qua tinh thần lực trực tiếp chuyển vận đánh đại lượng tinh thần lực tiến vào tinh thạch lần này nàng tốc độ tương đối chậm nàng yêu cầu nhìn xem dùng sao trời chi lực rốt cuộc có thể hay không chữa trị đã rách nát tinh thạch tốt nhất là có thể nếu là không được nàng còn cần một lần nữa tìm kiếm biện pháp cũng may nàng vận khí vẫn là không tồi khẩn trương nhìn sao trời chi lực chạy qua vết dạn thời điểm vết dạn chậm rãi bắt đầu khép lại điệp vụ khỏe môi treo lên vừa lòng mỉm cười hữu dụng liên hảo như vậy nàng chỉ cần ở chỗ này chờ côn bang chính mình hấp thu sao trời chi lực chữa trị thì tốt rồi đ ồ n g nhiên nàng thấy nguyên bản đen nhánh não vực xuất hiện một vài bức hình ảnh nàng biết đây là côn bang bắt đầu khôi phục trong trí nhớ chính là vì cái gì đều là một con lão hổ không ngừng phát điệp hình ảnh đổi đa dạng lăn lộn những cái đó đáng thương con bướm chính là chính là không cho cái thông khoái một hai phải chơi đủ rồi mới bông ra điệp vũ đem tinh thần lực rút về chính mình trong cơ thể k hiếp lại con mắt nghĩ đây là mấy cái ý tứ chúng ta c o n bướm đắc tội hắn hắn muốn như vậy lăn lộn con bướm quả nhiên vẫn là như vậy ác liệt hưởng phí nàng phí nhiều như vậy tâm tư giúp hắn khôi phục ký ức cùng thực lực chính là lại như thế nào buồn bực làm đều làm kia khẳng định phải làm xong hơn nữa chắc phúc tấn các nàng đều chờ đâu qua nửa cái tháng sau côn bang ký ức đã khôi phục hơn phân nửa hắn cũng biến trở về cái kia người đáng ghét suốt ngày đều sụ mặt đều cùng tứ gia có liều mạng nói không chừng hắn so tứ gia còn nghiêm trọng ít nhất tứ gia nhìn chắc phúc tấn thời điểm sẽ vô điều kiện sủng lịch chắc phúc tấn chính là gia hỏa này suốt ngày đều là một cái dạng theo thời gian trôi qua nàng cảm giác bất an càng ngày càng nghiêm trọng nàng mơ hồ có thể cảm giác được phán nhi các nàng ở vào phi thường nguy hiểm tình cảnh n à y đều không phải phiền thoái nhất phiền thoái nhất chính là nàng giống như cảm giác được chắc phúc tấn giống như bị thương hoặc là bị áp chế lực lượng bởi vì rất nhiều lần nàng có thể cảm giác được các nàng đều ở thông qua khế ước hấp thu chính mình trong cơ thể sao trời chi lực hôm nay buổi tối chính là côn bang khôi phục nhật tử bọn họ này nửa tháng vẫn luôn đều ở núi sâu chờ côn bang c h ư a thương điệp vũ vẻ mặt khẩn trương canh giữ ở cửa động thường thường chú ý bên trong cũng không biết hắn rốt cuộc thế nào côn bang sớm tại mười ngày trước cũng đã có thể khôi phục hình người hiện tại ký ức cũng khôi phục rất nhiều đ ỗ n g nhiên phanh một tiếng trong động truyền đến một tiếng vang lớn điệp vũ lập tức thả ra tinh thần lực điều tra sau đó mới thở ra một hơi thật là hù chết nàng nàng còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn đâu gia hỏa này nhưng thật ra vận may hiện tại hắn không chỉ có khôi phục tu vi lại còn có cao hơn một tầng biểu môi tuy rằng thực hâm mộ chính là các nàng hiện tại ở trong phủ tình cảnh tự nhiên là muốn thực lực càng cao càng tốt đi vào trong động ngữ khí chua lòng nói chúc mừng ngươi à lần này nhưng thật ra nhờ h ỏ a được phúc côn bang mở to mắt mặt vô biểu tình nhìn điệp vũ nếu là ngươi ngày thường tu luyện hơi chút cần mẫn một chút ngươi cũng có thể làm được điệp vũ không phục nhìn côn bang chính là rốt cuộc không dám nói thêm cái gì gia hỏa này cũng không phải là nửa tháng trước tùy tiện nàng khi dễ lao hổ bất quá lại nói tiếp này đều nửa tháng gia hỏa này thế nhưng không có trả thù nàng vừa mới gặp mặt liền không kiêng nghể gì cười nạo h hắn hành vi thật là mặt trời mọc từ hướng tây chẳng lẽ là đã quên điệp vũ là muốn một sự nhịn chín sự lành chính là côn bang nhưng không nghĩ nha đầu này thật sự quá lười đến hảo hảo sửa trị một chút xem bọn hắn đều đi vào thế giới này nhiều năm như vậy thực lực lại là một chút tiến bộ đều không có hắn cũng nghe nói mấy năm nay tiểu thư tao nộ biết hiện tại thế giới muốn so nguyên lai thế giới phức tạp không riêng dựa lực lượng chính là lực lượng cường đại lại là tuyệt đối không có sai ừ như thế nào còn nói đến không được lời này nháy mắt làm điệp vũ tạt b a o rõ ràng nàng đều không tính toán so đo chính là gia hỏa này sao có thể như vậy ác liệt nàng là cái nữ hài tử không nói nhường nàng một chút chính là gia hỏa này thế nhưng còn liên tiếp khi dễ nàng tóm được cơ hội liền không bông tha ừ đây là bằng bản lĩnh độc thân rõ ràng đi theo bọn họ ba cái cô nương v à i thập niên chính là thế nhưng vẫn là không tìm được bạn lữ liền truy người của hắn đều không có muốn nàng nói chính là xứng đáng ta nói cho ngươi ngươi không cần thật quá đáng đừng ủy vào thực lực thăng chức tùy ý khi dễ ta bằng không tin hay không ta trở về về sau liền cáo trạng không thật xấu nàng chính mình lại đánh không lại ra hỏa này cáo trạng ừ ngươi cũng liền điểm này nhi tiền đồ có bản lĩnh cùng ta một mình đấu côn bang khinh thường nhìn điệp vũ mặc định điệp vũ không hảo động thủ hắn so với ai khác đều hiểu biết nha đầu này so với ai khác đều thức thời minh bạch ai không thể chọc ngươi điệp vũ bị côn bang đổ trở về cuối cùng quyết định không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn trong mắt vừa chuyển cũng không biết là ai bị lôi cấp phách đến thoái hóa thành ăn tươi nuốt sống g i ã thú ai nói ngươi rốt cuộc làm cái gì thiên nội nhân đ oán sự côn bang nửa hiếp con ngươi hồi tưởng hắn vừa đến thế giới này thời điểm bởi vì cảm họ không đến tiểu thư các nàng cho rằng bọn họ không ở thế giới này cho nên mạnh mẽ xé rách không gian sau đó lấy bí pháp s i ê u tầm cuối cùng bị thiên phạt vài đạo lôi cùng nhau đánh xuống tới trực tiếp đem hắn cấp phách trở về tiểu thú như vậy mất mặt sự hắn tuyệt đối không thể bị trước mắt cái này không lương tâm nha đầu thối biết nếu không không chừng như thế nào cười nhạo hắn đâu ừ ngươi tưởng bị xét đánh đều không có tư cách ngươi điệp vũ đang muốn r ô i trở về chính là trong lòng một trận hoảng loạn d ư g n g mắt vừa thấy côn bang cũng nhíu mày xem ra không phải nàng ảo giác nhanh chóng đứng lên chúng ta nhanh lên đi tìm chắc phúc tấn nàng nhất định bị thương lần này côn bang không có phản đối chỉ ở trong động thu thập cẩn thận đồ vật theo sau lập tức rời đi bên kia ô hi cắp đã cảm giác được chính mình kỳ thật đã tới cực hạn nếu là lại như vậy đi xuống nàng nhẹ thì tu vi lùi lại nặng thì bỏ mạng chính là nàng đã có thể cảm giác được ngũ ca miệng vết thương chảy ra máu đen đây là vi rút rời đi tiêu chí chính là còn chưa đủ ngũ ca trong cơ thể độc tố chỉ chảy ra tiểu bộ phận một khi nàng từ bỏ này đó độc tố chảy ngược hồi ngũ ca trong thân thể sẽ cho hắn tạo thành lớn hơn nữa gánh nặng cho nên liền tính là vì ngũ ca cũng không thể từ bỏ lại lần nữa vận chuyển năng lượng chính là nàng trong cơ thể đã tới một loại cực hạn nếu là mạnh mẽ lại lần nữa chuyển vận năng lượng nàng không dám tưởng tượng kia hậu quả ô h i cắp phía sau phán nhi tự nhiên đối ô h i cắp thân thể cảm xúc càng sâu lập tức làm trạng tiến lên đỡ lấy chắc phúc tấn lặng lẽ đem năng lượng chuyển vận tiến chắc phúc tấn trong cơ thể đang ở cực lực chạy tới tử vi địa vũ côn băng cũng đối ô hy cắp thân thể có cảm giác biết nàng trong cơ thể đại lượng sao trời chi lực s ó i mòn lập tức chuyển tống lực lượng cấp ô hy cắp chương hai trăm sáu mươi b ố có thai tử vi còn hảo nàng bản thân cũng ở kết giới vô pháp hấp thu năng lượng cho nên nàng còn cần lưu một ít cho chính mình cho nên này chuyển vận năng lượng đầu to liền dừng ở điệp vũ côn bang trên đầu cũng may bọn họ có khế ước có thể cự ly xa đại lượng chuyển vận sao trời chi lực ô h i cắp có này đó sao trời chi lực mới miễn cưỡng duy trì đi xuống chính là thực mau nàng lại phát hiện không thích hợp nhi nàng bụng nhỏ có một cổ mỏng manh sinh mệnh hơi thở đang ở chuyển vận lực lượng tiến nàng trong cơ thể trợ giúp nàng trị liệu ngũ ca chính là nàng bụng nhỏ như thế nào sẽ có sinh mệnh hơi thở chẳng lẽ nghĩ đến mỗi chung khả năng ô h i cắp kinh ngạc mở to hai mắt cấp phán nhi s ử một cái ánh mắt làm nàng tăng lớn lực lượng chuyển vận tiến nàng trong cơ thể như vậy nàng tạm thời liền có thể trước trực tiếp thay đổi phán nhi lực lượng trở thành chữa khỏi chi lực rốt cuộc ngũ ca thân thể kéo không được mà nàng chính mình một bên làm bộ làm tịch khóc vài tiếng một bên phân ra một k i a tinh thần lực tiến vào thân thể xem xét quả nhiên nàng tử cung có một cái tiểu sinh mệnh trong nháy mắt ô h i cắp cảm giác được nội tâm sung sướng nếu không phải hiện tại ngũ ca còn sinh tử chưa biết nàng không chừng liền phải cười ra tới tuy rằng đứa nhỏ này tới thời gian không đúng lắm chính là nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể thực tốt bảo hộ đứa nhỏ này sẽ không làm hắn gặp một chút ủy khuất đây là nàng làm một cái mẫu thân hứa hẹn nghĩ chung quanh còn có rất nhiều người nhìn nàng vội vàng thu liễm hảo tâm thần lúc này nàng tuyệt đối không thể tuân ra mang t h a i sự không nói tứ gia sẽ q u ả n đông q u ả n tây đối với đại gia tới nói cũng tuyệt đối không phải một chuyện tốt bọn họ hiện tại đang ở gặp tai nạn nàng sợ đứa nhỏ này bị người có tâm nói thành bất tường hoặc là mặt khác cho nên nàng mang thai sự ít nhất cũng muốn chờ đến bọn họ bình an rời đi nơi này về sau lại nói nàng là tuyệt đối sẽ không làm đứa nhỏ này thừa nhận một chút vết nhơ đây là nàng bà bối đáng giá có được đồ tốt nhất nhìn xem phán nhi giống như cũng có chút chịu không nổi chính là ngũ ca độc tố còn không có hoàn toàn thanh trừ bất quá có nàng ghé vào ngũ ca trên người hơn nữa trời tối mọi người cũng không nhìn thấy ngũ ca trong cơ thể độc tố bị bài xuất ra hiện tại yêu cầu tìm một cái c ơ nói cho đại gia ngũ ca không có việc gì dư lại một chút độc tố tin tưởng ngũ ca nhất định có thể lại căng cái một ngày đến lúc đó nàng nhất định đều tìm được cơ hội tiến không gian đ i ề u tức hảo hơn nữa khi đó cũng muốn không bao nhiêu năng lượng cho nên nhưng thật ra không cần như vậy lo lắng chính là hiện tại muốn tìm cái gì lý do là ngũ ca hảo lên đâu Ô h i cắp nhấc miệng suy tư phán nhi tuy rằng không biết chắc phúc tấn rốt cuộc suy nghĩ cái gì chính là nàng cũng có thể cảm giác được cảnh viêm thân thể nàng là đúng ư ợ c cảnh hảo. thân truyền thể viêm ở l c à làm là y nhất nên làm chính là nói cho đại i viêm liền phải a nếu không cảnh bị t rồi ở thành quái vật giết chết.、Lại、một tay giật tấn tay hạ. Phán nhi tay giật mình, vốn định kéo kéo chắc phúc tấn ống tay háo, ý bảo chính mình không được. Đồng nhiên tay nàng cũng đến vốn ống quái cái Lại cực được. mò đ kéo kéo bảo ý đây là lúc t r ư ớ c vừa mới vào núi thời điểm chắc phúc tấn phát xuống dưới bên trong cũng phong ấn c h ư a khỏi chi lực các nàng như thế nào đem cái này cấp đã quên thật là quan tâm sẽ bị loạn rõ ràng mấy ngày hôm trước mới thực nghiệm ra thứ này là hữu dụng lặng lẽ lấy ra ống tay háo dược đưa cho chắc phúc tấn ấu h i cắp nháy mắt hiểu ý ngũ ca đây là dược ấu ngươi mau ăn ngươi nhất định không có việc gì ai thật là phiền thoái nói một câu còn phải khóc vài tiếng sớm biết rằng nàng liền cùng tứ ca cùng nhau đi ra ngoài tìm ngũ ca như vậy liền có thể ở bên ngoài đem ngũ ca cấp trị hết lại trở về đều không cần diễn kịch nàng thiệt tình cảm thấy đi vào cái này địa phương về sau nàng kỹ thuật diễn đều đề cao rất nhiều này nếu là trở về nàng không chuẩn còn có thể đương cái diễn viên cảnh viêm không có gì phản ứng mỉm cười tùy ý ô h i cắp liên tiếp hướng trong miệng hắn đảo thuốc viên cũng may cái này thuốc viên cũng liền gạo lớn nhỏ cho nên liền tính ô h i cắp một chút liền đem một lọ dược cấp đảo tiến trong miệng hắn hắn cũng không bị n ẹ n ngũ ca ngươi sẽ không có việc gì cách tin tưởng ta ngươi chỉ cần ăn dược là được ô h i cắp luôn cuống tay chân hướng cảnh viêm trong miệng đảo thuốc viên cảnh viêm từ đầu đến cuối vẫn duy trì mỉm cười hắn không biết cái này dược r ố t cuộc có hữu hiệu hay không lúc trước chính hắn cũng đã đem trên người hắn kia bình dược cấp ăn chính là kết quả lại không bằng người ý tuy rằng từ miệng vết thương lưu lại một ít máu đen chính là hiệu quả xa xa không đủ cho nên hắn mới có thể động thủ cắt lấy kia khối thịt bất quá nếu như vậy có thể làm ô h i cắp an tâm hắn nguyện ý chính là đáng tiếc nguyện nhi hắn nếu là thật sự trở về không được nguyệt nhi phải làm sao bây giờ nàng nên có bao nhiêu khổ sở nghĩ cảnh viêm thở dài nhìn về phía kinh thành phương hướng hy vọng hắn có thể tồn tại đi bốn phía người lần này cũng không có người ngăn cản ô hy cáp như thế nào cũng muốn nàng chính mình hết hy vọng mới được bọn họ là đồng bào huynh hội lúc này nếu là ô hy cáp không phản ứng mới có thể làm người kỳ quái tứ ra chỉ là đau lòng nhìn ngồi quỳ trên mặt đất ô hy cáp tuy rằng hiện tại thời tiết nóng bức chính là rốt cuộc là nữ tử thù hàn liền không hảo c h í ngũ h hắn hi là lúc là lại này à túm cắp cấp nếu n n tay đây, ra đem nhất định sẽ hận chính mình cả đời, cũng sẽ nấy cả c n nấy g sẽ ca ả cảnh cảnh đời. đi. đã Khiến viêm không có việc viêm hi không cho cho nhất, chính là nếu là cảnh viêm đã chết, Nếu nếu nàng tận xong nàng rằng nên lực có cắp làm làm là là là gì tốt ngươi xem hữu dụng nơi này đổ máu hình như là màu đen huyết hơn nữa ngươi trên mặt màu xanh lá giống như cũng bắt đầu biến mất ô h i cắp kích động k ê u to rốt cuộc có thể đem chính mình vui vẻ cảm xúc cấp phát tiết ra tới hôm nay thật đúng là một cái ngày lành tuy rằng bị ngũ ca hoảng sợ còn bị thương chính là bảo bảo xuất hiện đủ để đền bù hết thể bất hạnh ô h i cắp đều sợ hãi tự nhiên cũng kinh động những người khác đại gia vốn dĩ đều cảm xúc hạ xuống bởi vì cảnh viêm xem như bọn họ bên trong võ công tốt nhất người chính là hắn gặp chuyện không may kế tiếp lộ nhất định càng thêm khó đi chính là lúc này ô h i cắp đều sợ hãi quả thực cho bọn họ một kinh hỉ không chỉ có là bởi vì bọn họ không cần mất đi một cái vũ lực giá trị cao cường thị vệ càng là bởi vì bọn họ phát hiện có thể trị liệu loại này bệnh phương pháp có trị liệu phương pháp bọn họ nguy hiểm cũng có thể đại đại hạ thấp c h ấ n hách vội vàng qua đi cầm lấy cảnh viêm cánh tay xem xét nhìn nhìn lại cảnh viêm sắc mặt quả nhiên như ố h i cắp theo như lời cầm lòng không đậu cười đến không khép miệng được trong mắt còn mơ hồ có chút ướt ác liên tiếp nói không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo Cảnh viêm đối với chính mình được cứu cũng cao cắp khóc cái khác cho mình hứng. Nhìn khuôn nhỏ vươn nàng thật hi hề hề, viêm với đối rồi xem mặt một tay ô dơ lúc a lao, hòa nhau. ca ca. o l xem miều ngươi, giống giống ngũ không Đừng gì. Được cái tiểu miều giống nhau. Được rồi, ca không có việc gì. Đừng khóc khóc có này ngự ý ghi đã đi vào trước mặt hắn cầm lấy cảnh viêm tay bắt đầu bắt mạch qua gần một chén trà nhỏ thời gian mới bông cung kính đối với khang hy hành lễ hoàng thượng cảnh viêm thị vệ mạch tượng đã bắt đầu vững vàng xuống dưới chỉ là trong cơ thể còn có một ít dư độc chưa thanh nghĩ đến là dược hiệu không quá đủ cái này thuốc viên phía trước vi thần liền nghiên cứu quá thật là giải độc thuốc hay cũng không biết là trong đó cái loại này thành phần đối loại này độc hữu hiệu bất quá tin tưởng cảnh viêm thị vệ lại dùng một lọ hoàn phân lượng cơ bản là được Trưng 265 thương. Khang hy nghe xong ý thì nói mặt duyệt. trước nhất tại tìm được biện pháp có thể được Khang nghe song ngữ nói dòng bọn lắng chính này. Hiện biện nào không cao hứng. chữ cái có cao Hy khi Phía họ pháp lo ý đại là có có thưởng. Trơ trở về, về toàn thưởng. tạ thượng. đất. Hoàng Hoàng người xuống rằng lần này về về sau Đa A quỳ Tuy bộ Mã, Mọi không phải bọn họ phát hiện, chính là bọn họ hiện, bọn chỉ í n bọn cũng Không h họ thâm h là lây. c đều có là ban thưởng quan trọng nhất chính là bọn họ nguy hiểm hạ thấp chính là đáng tiếc bọn họ trên người thuốc viên giống như đều không nhiều lắm xác định ngũ ca không có việc gì ô h i cắp cùng tứ ra cũng đi nghỉ ngơi rốt cuộc hiện tại đã đã khuya hơn nữa tình huống của nàng có thể nói phi thường không tốt nếu là ngày thường nhưng thật ra không có việc gì trước kia chịu thương nhiều đi chính là hiện tại nàng có bảo bảo nàng cần thiết cấp bảo bảo một cái khỏe mạnh thân thể cho nên đầu tiên nàng cái này cấp bảo bảo cung cấp sinh trưởng sở cần vật chất cơ thể mẹ cần thiết bảo đ ả m khỏe mạnh trở lại lúc trước bọn họ nghỉ ngơi địa phương ngồi xuống bởi vì tìm được trị liệu biến dị biện pháp cho nên hiện tại tứ gia lại bị kêu đi rồi bọn họ kế tiếp kế hoạch sẽ so dự định phải có rất nhiều thay đổi đầu tiên chính là muốn tìm được cũng đủ dược liệu lại chế tắc một đám thuốc viên chuyện này là giao cho ngự y hề đi làm rốt cuộc nàng đã đem phương thuốc cấp lấy ra tới chỉ là bên trong không có nàng chưa khỏi chi lực kỳ thật cũng không nhiều lắm tác dụng bất quá cho bọn hắn cầu cái tâm an liền hảo lại nói nàng có thể lặng lẽ đi cấp những cái đó thuốc viên đưa vào chưa khỏi chi lực dù sao nàng quan sát quá nơi này không có đủ thảo dược chế tác tin tưởng ngự y hề một lần nữa chế tạo ra tân thuốc viên nhất định sẽ không có nhiều ít mà khi đó thân thể của mình nhất định đã khỏi hẳn hiện tại tìm được cơ hội có thể an tâm quan sát bảo b ả o tình huống trước kia chưa từng đã làm mẫu thân nàng không quá xác định chính mình có phải hay không có năng lực làm tốt một cái mẫu thân chính là nàng sẽ nỗ lực trở thành một cái hảo mẫu thân nội coi tử cung thấy được một cái nho nhỏ nhục đoàn nói thật đứa nhỏ này thoạt nhìn mới hơn một tháng không đến hai tháng bộ dáng chỉ có một huyết đoàn xác thật không thể nói đẹp chính là nàng chính là cảm thấy nàng hài tử không người có thể cập khoe miệng mang theo hơi hơi ý cười nhắm mắt lại nghỉ ngơi nàng hiện tại còn không thể tiến không gian chữa thương tứ gia còn không có trở về ít nhất phải đợi tứ gia ngủ rồi về sau lại nói nếu không chờ một lát tứ gia trở về về sau không thấy được nàng còn tưởng rằng nàng đã xảy ra chuyện đâu còn hảo khang h y khả năng cũng là niệm lúc này sắp trời quá muộn hơn nữa hôm nay mấy chàng đại chiến cũng mệt mỏi ngày mai còn không biết có thể hay không lại gặp được cái dạng gì nguy hiểm cho nên bảo trì sung túc thể lực cùng tinh thần lực là rất cần thiết nếu không phải sự tình khẩn cấp cũng sẽ không làm cho bọn họ lưu lại hiện tại đem quan trọng nhất vài giờ thương lượng hảo dư lại ngày mai lại nói cũng giống nhau cho nên tứ gia thực mau trở về tới ô h i c ấ p không phải không biết tứ gia trở về chỉ là một cái nàng tạm thời không nghĩ ứng phó tứ gia vấn đề lại đến nàng hiện tại cũng không dư thừa sức lực nói một ít vô nghĩa cho nên ở nhận thấy được tứ gia hơi thở về sau nàng r ấ t khoát giả bộ ngủ tứ gia cũng không quấy rầy nàng biết nàng hôm nay mệt mỏi cho nên nhìn đến nàng liền như vậy dựa vào thụ ngủ còn có chút đau lòng làm phán nhi lấy một kiện áo choàng lại đây cấp ô h i cắp đắp lên tuy nói hiện tại thời tiết không lạnh chính là nữ nhân thân thể vẫn là tương đối nhược hắn không nghĩ có cái gì có thể xúc phạm tới ô h i cắp khả năng tồn tại bám vào người đem ô h i cắp bế lên đặt ở trên đùi đầu dựa vào hắn n g ự c thượng như vậy tuy nói ngày hôm sau lên thời điểm chân sẽ thực n h ứ c mỏi bất quá cũng may ô h i cắp không phải thực trọng hắn vẫn là có thể chịu đ ư ợ c như vậy còn có thể tránh cho ố h i cắp bị trên mặt đất hơi ẩm xâm lấn hơn nữa hiện tại đã bắt đầu nhiệt đi lên ố h i cắp trên người đ ộ ấm thực thích hợp ôm nàng ngủ thực thoải mái ít nhất không cần lo lắng bị nhiệt tình ố h i cắp trong mắt giật mình nói thật muốn nàng đối mặt như vậy ưu tú cơ bản mỗi cái phương diện đều là nàng lý tưởng hình nam nhân k h ô n g chế chính mình tình cảm thật là thực khó khăn chính là nàng vô pháp quên thân phận của hắn bọn họ chú định không thể vĩnh viễn ở bên nhau không phải không biết tứ gia đố nàng cảm tình không phải không biết tứ gia đố i nàng quan tâm không phải không biết tứ gia đố i nàng săn sóc chỉ là vô pháp đáp lại chính là nhìn xem chung quanh ngay cả chỉ có quách lạc l à thị lao bắt đều sẽ không mỗi ngày đều ôm nàng ngủ chỉ là bởi vì sợ thê tử thụ hàn càng sẽ không đối thê tử nơi trốn quan tâm lưu ý sợ nàng có cái gì không thoải mái cho nên ô hi cấp cảm động là đương nhiên chính là cũng giới hạn trong cảm động lại đợi một hồi lâu xác định tứ gia ngủ rồi dùng tinh thần lực ở trong không gian tìm được một cái dối gỗ thi triển con dối thuật biến thành chính mình bộ dáng sau đó chính mình nhanh chóng tiến vào không gian sau đó trong chớp mắt liền đem con dối thả ra thay thế chính mình ngồi vào tứ ra trong lòng ngực cái này con dối chỉ có thể kiên trì ba cái canh giờ tả hữu cho nên đến nắm chặt thời gian đầu tiên tiến vào sinh cơ chỉ chữa trị hảo trong cơ thể bạo liệt mạch máu cơ bắp đương nhiên còn có sinh mệnh hơi thở mỏng manh bảo bảo lúc này cũng là nhu cầu cấp bách sinh cơ nhìn trong cơ thể thương chữa trị hảo sau đó là bảo bảo cũng khôi phục bình thường hơi thở ô hi cấp cảm thấy thực vui mừng đương nhiên nếu biết mang thai tổng không thể cái gì đều không làm đi trước linh quả sơn trích mấy cái trái cây từ hôm nay bảo bảo có thể chủ động cho nàng chuyển vận sao trời chi lực tới xem bảo bảo cũng là có thể hấp thu sao trời chi lực cũng chính là hắn khả năng cũng là cùng chính mình giống nhau trời sinh liền gen cường đại đến không cần chuyên môn dùng gen biến dị dược tề nay thực hảo nàng tỏ vẻ thực vui mừng ít nhất nàng trở về thời điểm hoàn toàn có thể đem bảo b ả o cùng nhau mang về hành lễ bất quá hiện tại nàng trong cơ thể không có sao trời chi lực có thể cung cấp bảo b ả o làm chất dinh dưỡng cho nên nàng đến nhiều chuẩn bị mấy cái linh quả còn hảo nơi này có rất nhiều thụ nàng ngày mai làm bộ đi ra cửa tìm kiếm sau đó liền có thể danh chính ngôn thuận mang về trái cây trước kia vô dụng là bởi vì không cần dù sao nàng trước kia có như vậy nhiều người tại bên người cũng dùng không đến sao trời chi lực chính là hiện tại bất đồng nàng có bảo b ả o một cái trái cây bên trong đựng linh lực cũng đủ bổ sung nàng ở bên ngoài một ngày hao tổn sao trời chi lực chính là phiền toái một chút yêu cầu ở trong cơ thể chuyển hóa một chút mới có thể cấp bảo bảo hấp thu bất quá không có việc gì vì bảo bảo khỏe mạnh hết thể vất vả đều là đáng giá trích xong trái cây lại đi phòng tu luyện bên trong khắc có t r ậ n pháp cho nên sao trời chi lực độ dày so bên ngoài càng thêm nồng đậm tu luyện lên cũng là làm ít công to chờ tu luyện kết thúc đã qua hai cái canh giờ còn có một canh giờ nhất định phải đi ra ngoài không thể không nói phá rồi mới lập cái này từ vẫn là rất có đạo lý trải qua tối hôm qua bị thương nàng rõ ràng cảm giác được nàng vốn là thực rộng lớn kinh mạch lại mở rộng một phần hai nói cách khác nàng trong cơ thể hiện tại có thể chứa đựng sao trời chi lực lại nhiều không ít phải biết rằng cao giai dị năng giả đối chiến thời điểm thường thường chính là xem người nọ trong cơ thể sao trời chi lực nhiều ít cho nên tuy rằng nàng vẫn là không có thăng cấp nhưng kết quả này lại là so thăng cấp càng làm cho nàng vui vẻ bởi vì thăng cấp chỉ cần nỗ lực là được chính là mở rộng kinh mạch cơ hội lại là thiếu chi lại thiếu chương hai t r ư ơ i sáu báo cho hỷ sự còn có một canh giờ nàng đi trước cung điện trong mật thất cấp điệp vũ bọn họ truyền cái tin lúc trước nàng có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể sao trời chi lực trừ bỏ tử vi phán nhi ngoại còn có hai cổ một cổ là điệp vũ một khác cổ chính là côn bang cũng không biết điệp vũ khi nào tìm được hắn tiến vào mật thất bởi vì nàng bản thân mang theo cái này không gian cùng bên ngoài không gian là ngăn cách cho nên nàng ở chỗ này có thể không cần đã chịu bên ngoài áp chế còn có thể thông qua cái này không gian đem tin tức cho nàng khế ước đồng bọn truyền ra đi đầu tiên là điệp vũ cùng côn bang các ngươi đừng tới tìm ta tìm về kinh thành làm ta a mã cấp côn bang tìm một thân phận tốt nhất là có thể phương tiện hắn về sau đi vào vương phủ ta mang thai đứa nhỏ này an toàn về sau liền giao cho côn bang trong tay cho nên cái này thân phận các ngươi muốn cẩn thận cân nhắc một chút cần thiết phải chờ ta sinh sản về sau có thể tùy thời tới đưa tin điệp vũ côn bang hai người nhận được tin tức này như thế nào cao hứng tạm thời không đ ể cập tới cấp tử vi cũng gửi đi một cái cắt nàng vị trí như vậy cũng phương tiện tử vi đi tìm tới làm xong hết thể lúc sau nàng yên tâm thoải mái trở lại tứ gia trong lòng ngực sáng sớm hôm sau đầu tiên là đi xem cảnh viêm xác định hắn không có việc gì sau đó lặng lẽ đưa cho phán nhi một cái nhận không gian bên trong chính là ngày hôm qua trích linh quả hơn nữa nói cho nàng chính mình mang thai tin tức nàng đồ ăn đều là phán nhi chuẩn bị như vậy mới có thể tránh cho một ít thai phụ không thể ăn đồ vật đưa đến nàng trước mặt những không gian bên trong trừ bỏ có linh quả cũng hôn có một ít sau lại nàng chính mình di tài đi vào nàng tương đối thích ăn trái cây rốt cuộc linh quả bên trong linh lực không phải ai đều có thể thừa nhận phán nhi cho nàng mang về tới trái cây nàng khẳng định không thể một mình hưởng dụng đầu tiên là khang hy sau đó còn có tứ gia mặt khác đàn ông cho nên nàng mang bình thường trái cây vẫn là rất nhiều đến lúc đó nàng chọn lựa một chút đem linh quả đều cấp lưu lại thì tốt rồi buổi sáng là tạm chấp nhận tối hôm qua dư lại một ít thịt ăn nơi này đồ ăn không h ả o tịm cho nên mặc dù biết những việc này ăn thừa đồ vật đại gia vẫn là không có như vậy nhiều câu hoán hận nếu là ở bên ngoài những cái đó hoàng tử phúc tấn nhóm nhất định sẽ không ăn dư lại cách đêm đồ ăn chính là hiện tại vì sống sót cũng không có chú ý nhiều như vậy lại lần nữa tinh thần phấn chấn đi theo đi rồi cả ngày đến buổi chiều thời điểm khiến cho phán nhi cùng nhau đi ra ngoài tìm thực vật tuy rằng ngày thường phán nhi là đi theo thập tam bảo hộ hắn an toàn chính là tới rồi giờ cơm nàng vẫn là yêu cầu đi ra ngoài cho nên ô h i cắp mượn cơ hội này làm phán nhi đem trái cây cấp mang về tới ô h i cắp vốn dĩ về sau phán nhi thực mau là có thể đã trở lại rốt cuộc chỉ là làm nàng làm làm bộ dáng cũng không phải thật sự làm nàng tìm cây ăn quả chính là như thế nào nàng đi đều mo hơn nửa canh giờ còn không có lại đây hơn nữa nàng thật sự hào đói cũng không biết là trong lòng tác dụng vẫn là thật là có bảo bảo thể lực tiêu hao quá lớn tóm lại nàng hôm nay luôn là cảm thấy chính mình hào đói lo lắng bảo bảo dinh dưỡng không đủ lúc trước đi đường thời điểm nàng đã cho chính mình trộn bỏ thêm vài cơm vì không cho người phát hiện chính là nàng lại không thể tùy ý thoát ly đội ngũ cho nên ăn đều là một ít đồ ăn vặt căn bản không đ i ề n bụng chính là lúc này phán nhi còn rong rong dài dài vẫn luôn không trở lại đang muốn trộm chuồn ra đi tìm phán nhi thời điểm a n h ngờ đã bị tứ gia cấp bắt được tới rồi người muốn đi đâu nhi ở ô hi c ắ p đã mau rời khỏi đám người thời điểm đ ỗ n g nhiên phía sau vang lên một thanh âm nếu không phải nàng tâm lý cường đại thế nào cũng phải dọa ra bệnh không thể Về b à i cúi đầu xoay người đứng ở tứ gia trước người kia bộ dáng rất có vài phần đáng thương hề hề tiểu bạch hoa hương vị nói trải qua ngày h ô m qua sự nàng ở chỗ này lá gan đã nhỏ đi nhiều làm việc cũng sẽ không như vậy không màng hậu quả rốt cuộc nàng trong bụng còn có một cái bảo b ả o đâu nàng yêu cầu đối bảo bảo an toàn phụ trách nếu là trước kia nàng tuy rằng cũng sẽ tận lực đem sở hữu sự đều an bài chu toàn sau đó chính mình chấp hành thời điểm khó tránh khỏi sẽ có vài phần không chỗ nào cố kỵ bất quá biết có bảo bảo về sau nàng cần thiết tiểu tâm cẩn thận rốt cuộc bảo bảo sinh mệnh lực còn thực yêu đ ớt Ra, ra ta Thứ thêm không nói thêm cái gì cái c h ầ m mặc chờ ô h i cắp đáp án tuy rằng hiện tại ô h i cắp thoạt nhìn sinh long hoa hổ tình huống cùng ngày hôm qua so sánh với thật là hoàn toàn bất đồng sắc mặt đều không giống nhau nay cũng coi như là mặt bên xác minh ngày hôm qua ô h i cắp cách nói nàng thật sự chính là phạm lười chính là hắn vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào cho nên hôm nay mới đối ô h i cắp phá lệ chú ý một ít chú ý nàng thế nhưng lại tưởng một mình rời đi đám người đi mạo hiểm hắn như thế nào cũng không an tâm trước kia nàng tuy rằng cũng đi ra ngoài chính là đều là đi theo nàng hai cái ca ca lại không tễ còn có hy vọng chính là hiện tại nàng tưởng một người tuyệt đối không được cho nên hắn mới có thể tới bên này ít người địa phương đổ nàng như vậy cũng sẽ không làm người ta nói cái gì nhàn thoại hơn nữa hắn luôn là cảm thấy ngày hôm qua cảnh viêm hảo về sau ô h i cắp cũng đi theo thay đổi một ít không thể nói là này đó địa phương chính là cái loại này cho người ta cảm giác bất đồng tuy rằng nàng không nói thêm cái gì biểu hiện đến cũng không rõ ràng chính là hắn làm bên gối người lại là cảm thụ khắc sâu ô h i cắp xem tứ ra một bộ dầu muối không ăn bộ dáng biết việc này không có biện pháp tránh được đi đừng nhìn nàng ngày thường ái cùng tứ ra nói điều kiện gì đó chỉ là nàng kỳ thật thực minh bạch là tứ ra sủng nàng tứ ra cam tâm tình nguyện dung túng nàng chính là hiện tại không được bất đắc dĩ ô h i cắp đành phải thành thành thật thật đem phán nhi đi rồi thật lâu sự tình nói ra ra ta chính là muốn đi xem phán nhi ở nơi nào sẽ không đem chính mình lâm vào nguy hiểm ta thể tuy rằng phán nhi thực lực không dung k i n h thường chính là nơi này như vậy cổ quái nàng thật sợ phán nhi ra cái gì chuyện khác gặp được cái gì vô pháp đoán trước nguy hiểm tứ ra h i ế p lại con mắt hư l ệ n h một tiếng ngươi như thế nào bảo đảm chính mình sẽ không lâm vào nguy hiểm cái này địa phương là ngươi có thể quay lại tự nhiên sao vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn cho ca ca ngươi nhóm đi cứu ngươi đừng quên đêm qua sự nơi này đ ồ vật rất nhiều ca ca ngươi nhóm đều bất lực cùng ra trở về thành thật đợi chính là ô hi cáp đĩu môi còn muốn nói cái gì nhưng thứ ra đã sẽ không cho nàng cơ hội này r ộ i tay gắt gao lôi kéo ô hi cáp vừa đi một bên nhắc mãi ngươi là chắc phúc tấn là chủ tử ra biết ngươi cùng mấy cái nha đầu tình ý thâm hậu chính là nào có chủ tử liệu mình cứu nô tài đạo lý ô hi cáp ngươi nếu là không nghe lời trở về về sau đừng trách ra phạt ngươi ai chẳng lẽ đã quên ngươi còn cấp ra ký một phần hiệp nghị đâu bên trong chính là nói tùy ý ra xử trí ô hi cắp hơi há mồm nghe xong tứ ra như thế vô lại nói nàng cũng không biết nên nói chút cái gì ra ngươi như thế nào có thể như vậy kia hiệp nghị rõ ràng là ngươi thừa dịp ta uống say gạt ta ký xuống thứ ra khỏe miệng hơi hơi n h ế t lên đúng thì thế nào ra làm việc chỉ cần đạt tới mục đích liên hảo lại nói ngươi không phải cấp ra bảo đảm quá kia phân hiệp nghị có hiệu lực sao chẳng lẽ là tưởng đổi ý ngươi cũng biết l ừ a gạt ra muốn đã chịu cái dạng gì xử phạt chương hai trăm sáu mươi bảy chiếm hữu dục ta ô hi cắp thiệt tình cảm thấy hảo nghẹn k u ấ t người này như thế nào có thể ác liệt thành cái dạng này quả thực là đổi mới nàng tam quan hảo đừng tưởng rằng ra thật sự không dám phạt ngươi nếu là lại ra cái gì đường rẽ ra nhiều tội cùng phạt hơn nữa ngươi như vậy để ý ngươi nha đầu là nói cho đại gia ngươi có uy hiếp sao ngươi tin hay không ra đem phán nhi cùng tiến đi tứ gia lôi kéo ô h i cắp đi vào các nàng tuyển định đêm nay nghỉ ngơi địa phương ấn nàng bả vai ngồi xuống không được cái này để tài nháy mắt khiến cho ô h i cắp tạt mao nói dỡn phán nhi chính là nàng đầu bếp kiêm đồng bọn không có phán nhi nàng cũng không biết về sau nhật tử muốn như thế nào qua vậy ngươi liền thành thành thật thật ngươi hẳn là biết ở hậu viện kiên kỵ nhất chính là quá mức tín nhiệm bên người nha đầu người hầu như vậy thực dễ dàng bị người phản bội hơn nữa cũng dễ dàng biến thành người khác gáp chế ngươi nhược điểm thứ gia nghiêm khắc nói tuy rằng phán nhi các nàng tính cách không phải sẽ phản bội người chính là vạn sự đều có tuyệt đối biết cùng tư gia giảng đạo lý đã không có khả năng tính phỏng chừng phán nhi cũng không có việc gì làm khê ước đồng bọn muốn thật là phán nhi có việc nàng cũng sẽ có cảm giác chính là nàng cũng không có cảm giác được bất luận cái gì khác thường bất quá nàng có chút lo lắng tứ gia này gà mẹ trình độ hiện tại nàng còn hảo hảo tứ gia đều đem nàng cấp xem đến như vậy khẩn nếu là hắn biết chính mình mang thai đã có thể tưởng tượng tương lai thời thời khắc khắc cặp kia sau lưng nhìn chằm chằm đôi mắt đặc biệt là tại như vậy nguy hiểm địa phương tứ gia nhất định sẽ phái người thời thời khắc khắc đi theo nàng tuy rằng tứ gia quan tâm thực làm người ấm áp chính là có đôi khi cũng thực thấm người kỳ thật bị một cái chiếm hữu dục như vậy cường người theo dõi cũng là một kiện khủng bố sự tình cho nên nhất định không thể làm tứ gia biết chính mình mang thai sự tình ít nhất ở đi ra ngoài phía trước không được hôm nay bữa tối bởi vì phán nhi chậm chạp không có trở về nàng cùng tứ gia đều là cùng thập tam cùng thập tam phúc tấn cùng nhau dùng dùng nguyên liệu nấu ăn cũng là thập tam mang theo người đi săn một con biến dị dương bốn người vây quanh ở một cái đống lửa trước chính mình động thủ một bên thì nướng một bên nói chuyện các người nói nơi này rốt cuộc là địa phương nào vì cái gì chúng ta trước kia chưa từng nghe nói qua nơi này t h ậ p ta một m bên thì nướng một bên không chút để ý nói ô hi cắp trợn trắng mắt này không phải vô nghĩa sao nơi này nếu tiến vào về sau liền vô pháp đi ra ngoài kia khẳng định là trước đây người hoặc là đã chết hoặc là còn tại đây phiến trong rừng hạt chuyển động đâu chỉ là chúng ta không gặp được kia cũng chưa người đi ra ngoài quá ngươi sao có thể biết tứ gia tuy rằng không nói chuyện nhưng kia khinh bị ánh mắt lại là không lưu tình chút nào ném ở thập tam trên người triệu giai thị nhưng thật ra có nghĩ thầm giúp giúp nhà mình ra chính là tuy rằng thân phận của nàng so ô hi cắp cao chính là nàng thật sâu biết ô hi cắp cùng thập tam quan hệ hơn nữa ô hi cắp vẫn là t ứ ca trái tim người cho nên cũng không dám tùy tiện ra tay đ ắ c tội không thấy nhà mình ra cũng chưa lấy thân phận trách tội ô hi cắp sao nàng còn có thể nói cái gì chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ ngươi là nói nơi này khả năng còn có những người khác ngươi như thế nào biết thập tam nghe xong ô h i cắp nói một chút liền đứng lên thân mình đây chính là một cái tương đương quan trọng tin tức muốn thật sự có những người khác có thể tìm được bọn họ sau đó hai bên có thể trao đổi một chút tin tức rốt cuộc đi lộ bất đồng trải qua cũng không phải đều giống nhau có dư thừa người dò đường là hiểu biết nơi này biện pháp tốt nhất ô h i cắp chỉ nghĩ ha hả cười hai tiếng có ý tứ gì nơi này là chỉ có thể bọn họ tới người khác ăn không được tới cái gì logic nếu bọn họ có thể tìm tới nơi này kia như thế nào liền không khả năng có những người khác cũng có thể tìm được đâu chúng ta vào bằng cách nào bọn họ liền vào bằng cách nào bái không chuẩn còn cùng chúng ta giống nhau ở chỗ này hạt lắc lư đâu một bên tùy tay phiên phiên thịt nướng một bên thuận miệng đáp ai không phải ô hi cáp ta không nói dỡn nếu nơi này thật sự còn có những người khác chúng ta đây an toàn nói không chừng có thể đại đại hạ thấp người nói nhanh lên thập tam c a m eo trả lời thứ ra ở bên cạnh ngồi không nói chuyện hắn đã đoán được ố h i cắp ý tưởng quả thật cái này ý tưởng kỳ thật thực đáng tin cậy nếu bọn họ có thể tiến vào vì cái gì người khác không thể ố h i cắp d ư ơ n g mắt nhìn thập tam liếc mắt một cái như thế nào thích đây là ngươi khai a liền ngươi có thể tiến vào nhân gia liền không thịnh hành cũng cùng chúng ta giống nhau gặp được nguy hiểm x ố n g tới ta thập tam chỉ vào cái mũi của mình hào đi trải qua ố h i cắp giải thích hắn đích xác minh bạch ở ô h i cắp ý tứ chính là này nha đầu chết tiệt kia liền không thể đối hắn thái độ hảo điểm nhi tốt xấu bọn họ cũng là thanh mai trúc m ã t ớ i nhìn xem ô h i cắp kia cần mẫn phiên động thịt nướng tay nghĩ lại ngày xưa nàng kia lười nhắc dạng thật là nhìn không ra là cùng cá nhân ai ngươi kia tiểu nha đầu đâu hôm nay như thế nào chưa cho ngươi làm tốt ă n thập tam tiến đến ô h i cắp trước mặt cười hì hì hỏi mười mấy ngày nay ở chung làm hắn đối kia tiểu nha đầu rất có hảo cảm nói như thế nào cũng là đã cứu hắn mệnh tiểu nha đầu vừa mới mới chú ý tới nàng không ở tại như vậy nguy hiểm địa phương thật đúng là có chút lo lắng như vậy thú vị tiểu nha đầu nhưng đừng xảy ra cái gì sự đương nhiên hắn cũng không thể làm ô hy cắp phát hiện chính mình quan tâm nàng nha đầu nếu không ô hy cắp khẳng định đến cười nhạo hắn cho nên ở thập tam nói câu nói kia về sau còn giống mô giống dạng ghét bỏ mặt đối với ô hy cắp trong tay thịt nương nói ngươi làm có thể ăn sao nhưng đừng chỉ là nhìn đẹp hắn tuy rằng nghe nói qua ô h i cắp chủ nghệ thực hảo chính là lúc này như thế nào có thể chướng địch nhân trí khí diệt chính mình ủy phong đâu nàng tái hảo chủ nghệ chính mình cũng cần thiết nói không tốt Ô h i cắp liếc xéo thập tam liếc mắt một cái hử một tiếng sau đó quay đầu chính mình vội chính mình không hề phản ứng thập tam bất quá thập tam lại lần nữa bám giết không tha thấu đi lên ngươi làm thứ này ăn sẽ không trúng độc đi ngươi vẫn là chờ ngươi tiểu nha đầu trở về cho ngươi làm đi đặc biệt t a n ra cái gì vấn đề ngươi muốn thật sự n ó i bụng liền nói cho r a khu khu thập tam thuận miệng một câu ra liền đưa tới tứ gia kịch liệt ho khan tuy rằng thập tam đệ đối với rất nhiều người tới nói thật là r a chính là ở ô hy cắp trước mặt như vậy tự xưng không được chỉ có chính mình mới có thể cũng may thập tam rất có ánh mắt nghe xong tứ ca ám chỉ lập tức sửa miệng nói cho ta kia tiểu nha đầu hành tung ta phái người đi tìm xem nàng làm nàng nhanh lên trở về cho ngươi làm ăn đối với thập tam chấp nhất phải biết rằng phán nhi rơi xuống thân là nữ nhân trực giác làm triệu giai thị tuy rằng sắc mặt khó coi một cái trước mắt chính là thực mo phục hồi tinh thần lại nhớ tới kia nha đầu đã cứu chính mình cuối cùng vẫn là áp xuống trong lòng lửa giận hơn nữa một cái người hán vẫn là nô tài xuất thân lại là tứ ca nô tài không có gì hảo kiên kỵ duy nhất phiền t o á i chính là ra cùng qua nhị giai thị quan hệ về sau khó tránh khỏi sẽ có điều liên lụy bất quá đây đều là tương lai sự không cần hiện tại liền buồn lo vô cớ có được hay không còn không nhất định đâu chương hai trăm sáu mươi tám minh tâm ý tứ ra nhưng thật ra thật sâu nhìn thập tam liếc mắt một cái bất quá không nói thêm gì hiểu biết thập tam tính tình hắn là một cái tiêu sái người càng là một cái lấy khởi phóng hạ nhân tin tưởng chính hắn biết đúng mực mà ô hi cắp còn lại là không rõ nguyên do hoàn toàn không biết ở đây mọi người tâm tư bất quá nếu thập tam khăng khăng biết nàng liền đem chính mình biết đến nói một ít dù sao nàng chỉ là công đạo phán nhi tìm cơ hội đem linh quả lấy về tới lại là không biết nàng đi đâu vậy bất quá có thể xác định chính là nàng không có việc gì cái gì ngươi cũng không biết tiểu nha đầu đi đâu vậy kia nàng gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ thập tam nghe xong ô h i cắp nói một chút liền khẩn trương vội v ắ n hỏi ô h i cắp ngẩng đầu không thể hiểu được nhìn hắn thật sự không biết hắn đang khẩn trương cái gì phán nhi không có việc gì nàng hôm nay khả năng đi được xa một chút thực mau l i ề ngươi sẽ trở、lại. Tuy r lại. ằ n không biết vì cái gì thập h n gì biết cái tam vì vậy khẩn t r ư n n g bất quá làm đã h ề u hữu, năm bằng hữu, nàng cảm thấy thập ấ y vẫn cần nủi là chút thiết ta một t h tam Người thập tam không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình chính hắn cũng có chút kỳ quái chính là ở biết kia tiểu nha đầu sinh tử chưa biết thời điểm mà làm chủ tử ô h i cắp lại thờ ơ chính là có chút sinh khí bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không ở ô h i cắp trước mặt yếu thế ta chính là muốn ăn kia nha đầu làm gì đó ngươi đừng nói kia nha đầu tay nghề vẫn là ít có mỗi lần ăn đều cảm thấy đây là nhân gian cực phẩm mỹ vị chính là lại ăn một lần lại sẽ cảm thấy nga nguyên lai thứ này còn có thể càng tốt ăn cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm kia nha đầu một người đi ra ngoài làm cái gì nguy hiểm sự tình nếu không nếu là thật ra chuyện gì chính là hối hận không kịp đến lúc đó ngươi nhưng đừng khóc tìm tứ ca nói ngươi ăn không quen người khác tay nghề phi làm tứ ca lại cho ngươi tìm một cái tay nghề như vậy người tốt tới hầu hạ ngươi đến lúc đó mệt nhọc chính là tứ ca ô h i c ắ p bị thập tam như vậy r ỗ i một hồi vừa mới bắt đầu rất muốn phát hỏa chính là theo thập tam nói nàng càng ngày càng cảm thấy không thích hợp nhi bất quá cũng không có nghĩ nhiều rốt cuộc phán nhi thân phận bất đồng nàng cũng không tính toán làm phán nhi ở chỗ này yêu đương nghi hoặc nhìn thập tam d o hỏi ngươi cứ thế cấp làm cái gì ta ta sốt ruột thập tam chỉ vào cái mũi của mình hỏi sau đó k h ô n g phục chỉ hướng ô h i c ắ p mặt nói ta là thay ta tứ ca lo lắng nếu là kia nha đầu đã xảy ra chuyện ngươi không được quấn lấy ta tứ ca làm hắn phái người đi ra ngoài tìm kia nha đầu nói xong còn lo chính mình nói thầm một câu thật là đầu bếp nữ liền phải liền đầu bếp nữ bộ dáng chạy lung tung cái gì nha bất quá ô hi cắp nói hắn sốt ruột cẩn thận n g ấ m lại hắn vừa mới thật đúng là sốt ruột thập tam cao mày suy tư đây là trước kia chưa bao giờ có quá hắn tuy rằng không đến mức tưởng mặt khác hoàng tử hoàng tôn giống nhau coi mạng người vì có rác chính là một cái nô tài mệnh lại là sẽ không tác động hắn quá đa tâm huyền hắn chẳng lẽ là thích thượng kia nha đầu thập tam cao mày thầm nghĩ chính là cái này ý tưởng ra tới về sau hắn cảm giác là ngăn đều ngăn không được sung sướng kia nha đầu ngẫm lại cũng khá tốt đơn thuần đáng yêu còn có một tay hảo trù nghệ lại còn có đã cứu tánh mạng của hắn cũng không biết ô h i cấp có thể hay không đồng ý đem kia nha đầu cho hắn nếu là ô h i cấp không m u ố n tứ ca khẳng định cũng sẽ không đồng ý nhiều năm như vậy hắn đã nhìn thấu tứ ca thấy sắc quên nghĩa bản chất chỉ cần ô h i cấp muốn hắn nhất định thỏa mãn mới sẽ không quản những người khác mặc dù chính mình là tứ ca đệ đệ cũng đừng nghĩ ở cái này vấn đề thượng chiếm được tiện nghi tứ ca là hận không thể đem ô h i cấp cấp sủng lên trời bị thập tam phun tảo tứ ra hoàn toàn không có vừa mới bị thập tam làm lấy cớ có cái gì ảnh hưởng như là hoàn toàn không nghe được giống nhau bận rộn trong tay thịt thương thương còn cầm lấy đến xem cái này hỏa hậu có đủ hay không ô h i cắp miệng là càng ngày càng bắt bẻ bất quá hắn nguyện ý sủng ở năng lực trong phạm vi tận lực làm nàng quá đến càng thoải mái đến nỗi thập tam nói hắn hoàn toàn không chú ý nghe lại nói thập tam trước nay liền không t h ắ n g quá ô h i cắp cũng không biết hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào rõ ràng biết nói bất quá ô h i cắp còn một hai phải đụng phải đi đối với loại này tự mình chuốc lấy cực khổ người hắn giống nhau không nghĩ quản ô h i cắp lại là đã hoàn toàn không nghĩ phản ứng ở vào động kinh trạng thái thập tam cho nên đối thập tam nói có phản ứng chỉ có triệu giai thị chỉ thấy nàng âm thầm rũ xuống đôi mắt có chút mất mát bất quá đối với kia mấy lần cứu bọn họ hai người tánh mạng nha đầu nàng xác thật nói không nên lời cái gì không có nàng chính mình cùng ra có lẽ vô pháp đi đến nơi này chính là trong lòng khổ sở cũng là thật sự cũng không biết qua n h ị giai thị có thể hay không thật sự đem nha đầu cấp ra bọn họ quan hệ như vậy hảo h nếu là hài. sẽ đồng n là da về sau đem kia nha đầu mang về tới nàng phải làm sao bây giờ đối với da thích người nàng không nghĩ thương tổn nàng chỉ nghĩ làm da quá đến càng thoải mái chính là như vậy về sau nàng khó tránh khỏi muốn ăn rất nhiều đau khổ cũng may mấy ngày này quan sát kia nha đầu tính tình đơn thuần về sau nếu là thật vào trong phủ chính mình che chở một ít là được tổng so với kia chút tâm cơ thâm trầm thân phận cao quý người được da sùng ái cường đương nhiên này đó đều là nàng phán đoán đừng nói ô hi cắp không biết thập tam thích phán nhi chính là đã biết cũng sẽ không đồng ý phán nhi thân phận một khi bị người đã biết sẽ là thai họa ngập đầu cho nên nàng căn bản không tính toán làm phán nhi ở đại thanh triều tìm bạn lữ mà bị mọi người nhớ thương phán nhi lúc này đã bắt đầu trở về đuổi hơn nữa nàng còn cấp ô hi cắp mang theo một cái đại đại kinh hỷ phán nhi trở về thời điểm các nàng còn ở ăn cái gì bởi vì nàng trở về về sau liền trực tiếp lại đây mà bọn họ tuyển địa phương lại ở đám người bên ngoài cho nên cũng không ai chú ý tới nàng chắc phúc tấn phán nhi trên mặt khó nén ý cười buông trong tay một cái đại đại bao vây cùng một con biến dị gà rừng này vốn là chuẩn bị hôm nay buổi tối bọn họ làm bữa tối nguyên liệu nấu ăn ô hi cắp ngẩng đầu nhìn phán nhi còn không có tới kịp nói chuyện thập tam liền trước mở miệng n g ư ơ i tiểu nha đầu chạy luận cái gì nha đến giờ nhi cũng không trở lại không biết nhà ngươi chắc phúc tấn còn chờ ngươi nguyên liệu nấu ăn đâu nếu không phải ra hôm nay nhà ngươi chắc phúc tấn liền phải chịu đói nói xong còn một đ ộ ngươi còn không h ả o h ả o cảm ơn ta bộ dáng muốn nói ngày thường thập tam khẳng định sẽ không như vậy hấu chị muốn ở một ít việc nhỏ thượng so đo chính là ai làm ở đây người đều không phải người ngoài hắn liền không có bưng rốt cuộc hắn còn chỉ là một cái mười mấy tuổi hải tử cho nên thật muốn lại nói tiếp đúng là bướng bình tuổi tác ở tín nhiệm người trước mặt khó tránh khỏi xe đoan không được phán nhi ngẩng đầu nhìn xem thập tam ra không biết hắn sướng nào vừa ra bởi vì chắc phúc tấn quan hệ thập tam gia ngày thường đối nàng cũng sẽ không quá trách móc nặng nề căng sẽ không vô cớ tìm việc bất quá mặc kệ thế nào có câu nói hắn xem như nói đúng chính mình đích xác hẳn là hảo hảo cảm ơn hắn chắc phúc tấn vừa mới mang thai chính là lại không thể làm người biết nàng đối với mang thai hình tượng cũng chỉ là dừng lại ở trước kia phú sát thị mang thai thời điểm thích ngủ tham ăn chương hai trăm sáu mươi chín tử vi trở về nghĩ lúc này chắc phúc tấn hẳn là cũng là giống nhau dễ dàng đói dễ dàng mệt chính mình không có thể kịp thời trở về chắc phúc tấn khẳng định đã sớm nói lạ tuy rằng biết nàng có không gian chính là chắc phúc tấn tính tình sẽ không như vậy mạo hiểm nhiều nhất chính là lấy chút không chớp mắt đồ ăn vặt chính là này đó điền không no bụng cho nên thập tam gia nói thật đúng là yêu cầu hảo hảo cảm ơn hắn đứng dậy cung kính cấp thập tam gia hành một cái lễ đà tạ thập tam gia ô h i cắp xem phán nhi bị khi dễ vốn định giúp đỡ dôi trở về chính là lúc này tứ gia gắt gao lôi kéo nàng ống tay á o k h ô n nàng tiếng. g được ra Ô h i cắp nghĩ thập tam cũng sẽ không đem phán n h i thế nào đơn giản liền không ngẫu nghịch tứ gia hắn này một đường cũng không dễ dàng hơn nữa hiện tại nàng chính mình làm một cái mẫu thân đến cấp hải tử làm một cái tấm gương không thể quá ngẫu nghịch tứ gia bằng không về sau nàng hải tử đi theo học cũng ngẫu nghịch tứ gia làm sao bây giờ giáo dục muốn càng sớm càng tốt nàng một hy vọng hải tử có thể ở cha mẹ yêu thương hạ lớn lên nhưng không hy vọng tứ gia ghét bỏ chính mình hải tử rốt cuộc tứ ra không phải chỉ có chính mình một nhân tài có thể cho hắn sinh hải tử thập tam vốn là tưởng đậu đậu nha đầu này ai làm nha đầu này ngày thường trừ bỏ chính sự bên ngoài mặt khác đều không phản ứng chính mình ai ngờ nàng thật đúng là giống mô giống dạng cho chính mình hành lễ nhưng thật ra làm cho chính mình có chút ngượng ngùng nói như thế nào nhân ra cứu chính mình b à i mệnh hơn nữa hắn lúc trước cũng không biết ăn nhân ra nhiều ít đồ vật hiện tại chính mình ở này đó việc nhỏ thượng so đo thật đúng là có thất phong độ rất nhẹ khoe miệng xấu hổ cười cười không có gì chạy nhanh nói sang chuyện khác đúng rồi ngươi này đi ra ngoài là làm gì đi như thế nào như vậy vãn mới trở về ngươi kêu một đại bao đồ vật là cái gì xem thập tam gia chủ động nói sang chuyện khác nàng cũng không tính toán cùng thập tam gia so đo nàng có một cái tin tức tốt nói cho chắc phúc tấn tin tưởng chắc phúc tấn nhất định sẽ thật cao hứng cầm lấy bên cạnh bao vây đưa tới ô hi cắp trong tầm tay nói nô t à i vừa mới đi ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn thời điểm gặp được mấy cây cây ăn quả nô t à i nghĩ chắc phúc tấn đã thật lâu không ăn qua trái cây cho nên liền đều cấp hái được trở về nói chuyện đem bao vây mở ra lời này không làm ô h i cắp có quá lớn phản ứng nhưng thật ra tứ gia nhịn không được xem qua đi tứ gia thích ăn chay liền cùng ô h i cắp thích ăn thịt giống nhau mọi người đều biết cho nên này trái cây rõ ràng càng thảo tứ gia thích bất quá ô h i cắp vẫn là yêu cầu làm bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng rốt cuộc bên trong có linh quả là nàng kế tiếp mỗi ngày đều phải ăn đồ vật ở trái cây trọn trọn nhặt nhặt đem những cái đó nhìn như lớn lên không như vậy tốt trái cây lấy ra tới này đó đều là lưu lại chính mình ăn sau đó đem dư lại tới đưa cho tô bồi thịnh làm hắn r ử a theo lần này tới chủ tử nhân số cùng địa vị chia làm số phân việc này tô bồi thịnh muốn so phán nhi thuần thục đến nhiều rốt cuộc này tặng lễ cũng là phải có đúng mực phán nhi kia đầu không nhắc nhở nàng p h ỏ n g trừng chính là c h ư a đều lại nói phán nhi vừa mới trở về nàng luyến tiếc làm phán nhi mệt nhọc tứ gia không nói thêm cái gì ô、oh、h i cắp như vậy xử lý thực hảo bất quá xem nàng lưu lại đều là lớn lên không như vậy tốt như vậy thứ phẩm nghĩ đến hương vị cũng không tốt lắm rốt cuộc bọn họ trước kia không ăn qua những cái đó thứ phẩm ngươi lưu lại một ít tốt đừng đều lấy ra đi tứ gia xem ô、oh、h i cắp hoàn toàn không để ý còn lo chính mình cầm lấy trái cây h ư ơ n g thú bừng bừng nghiên cứu bộ dáng không thể không nhắc nhở thật vất vả có trái cây ăn như thế nào nhưng thật ra đem thứ tốt đều cho người khác cấp hoàng a mã chọn một ít là được những người khác cũng đừng suy nghĩ bắt được cái gì là cái gì hiện tại có ăn liền không tồi còn chọn ô h i cấp động tác dừng một chút hoàn toàn không nghĩ tới tứ gia sẽ nói như vậy rốt cuộc dựa theo tứ gia tính tình khẳng định sẽ đem những cái đó thượng đẳng phẩm trái cây cho người khác cho nên nàng cố ý tìm một ít lớn lên không như vậy tốt linh quả như vậy nàng lưu lại cũng không có gì sự rốt cuộc muốn đưa lễ đ ổ vật tự nhiên đều là tốt nhất nghĩ nghĩ tứ gia cũng là quan tâm nàng hy vọng nàng ăn cũng là thượng đẳng phẩm chính là nàng cũng không thể làm tứ gia đem linh quả cấp tiến đi ra ngươi không biết kỳ thật những cái đó lớn lên không như vậy tốt trái cây thường thường so lớn lên tốt trái cây hương vị càng tốt chỉ là trước kia không ai dám đem thứ đẳng phẩm đưa đến ra bên người cho nên ra không biết không tin ra có thể nếm thử nói chọn một cái bình thường trái cây cấp tứ gia cũng không để ý trái cây hương vị dù sao đều là không gian sinh sản hương vị đều là giống nhau hảo tứ gia h ồ nghi nhìn ô hi cáp bất quá xuất phát từ đối nàng tín nhiệm vẫn là kết quả nàng trong tay trái cây cắn một ngụm mắt sáng rực lên một chút không nghĩ tới này trái cây hương vị thật không sai so trước kia hắn ăn những cái đó cái gọi là thượng đẳng phẩm đều không kém hơn nữa ăn lâu như vậy thì nướng thời tiết lại như vậy nóng bức hiện tại ăn này trái cây thật là sảng khoái đến đáy l ò n g thập tam cùng triệu giai thị nhìn tứ ca ăn xong trái cây xem vẻ mặt của hắn cũng biết này trái cây hương vị thực không tồi triệu giai thị con hảo tuy rằng muốn ăn chính là nàng cùng tứ ca còn có qua n h ị giai thị quan hệ không có như vậy hảo hơn nữa vừa mới qua n h ị giai thị nói làm tô bồi thịnh cấp phân phát một chút chờ một lát là được bất quá thập tam nhưng không nghĩ chờ xem tứ ca ăn thượng hắn cũng có chút gấp không chờ nổi tuy rằng hắn không phải như vậy thích căn tố chính là ăn lâu như vậy thịt cũng là thật sự nghị tứ gia thân thủ cấp thập tam cùng triệu giai thị phân biệt cầm một cái trái cây đưa cho hắn đương nhiên là từ kia đôi chuẩn bị phân phát trái cây lấy dù sao bên trong đều có hắn một phần chính bọn họ dư lại còn phải cho ố h i cắp đ ư ờ n g ăn v à o đâu thập tam lúc này thật không có cùng tứ ca so đo cái này cắn thượng một ngụm chỉ cảm thấy mồm miệng sinh tân một bên ăn một bên do hỏi phán nhi ngươi ở đâu tìm được như thế nào già không thấy được ngươi trích xong rồi sao muốn hay không ra mang theo người lại đi trích một chút này đó không quá đủ ăn a phán nhi trong lòng vẫn là có chút khẩn trương nói dối cũng không phải là nàng cường hạng a chỉ có thể mặt vô biểu tình trả lời nô tài lần này đi được xa một ít thập tam ra không nhìn thấy thực bình thường trái cây đều trích đến không sai biệt lắm dư lại đều là không thể ăn hào đi v u ô n bức cắn một ngụm trái cây thập tam có chút thất vọng rốt cuộc này trái cây là ăn ngon thật phán nhi xem mọi người giống như đã không có gì vấn đề lúc này mới từ trong lòng ngực lấy ra một chi tử vi hoa nay tử vi hoa liếc mắt một cái xem qua đi chỉ cảm thấy khai đến t i ể u d i ễ m bất ác thật là mỹ lệ chính là lại không có cái gì hiếm lạ rốt cuộc bọn họ trong phủ cơ bản cũng không thiếu loại này hoa cỏ chỉ có ô hi cắp ở nhìn đến tử vi hoa chi thời điểm mắt sáng rực lên một chút người khác nhìn không ra tới nàng chính là biết này không phải bình thường hoa đây là tử vi biến ảo bản thể lúc trước nàng vẫn luôn không có tử vi tin tức hiện tại cuối cùng có thể yên tâm tiếp nhận phán nhi đưa qua hoa ô hi cắp trên mặt một chút liền lộ ra ý cười người khác chỉ cho rằng nàng là thích này chi hoa này hoa cũng đích xác khai đến không tồi cho nên cũng không nhiều hoài nghi chương hai trăm bảy mươi trái cây tứ ra xem ô hi cắp tâm thần đều ở tiêu tốn hẳn là sẽ không loạn đi tô bồi thịnh cũng đem trái cây đều phân hảo chính mình đơn giản cầm lấy cấp hoàng a mã kia phân đứng dậy đi phía trước công đạo hảo ô hi cắp làm nàng đừng chạy loạn Ô hi cắp có lệ gật đầu trong lòng đều bị tử vi truyền cho nàng tin tức chiếm cứ nghe xong nơi này lai lịch ô h i cắp thật sâu cảm thấy chính mình giống như khả năng có lẽ chọc phải đại sự nghe xong tử vi miêu tả nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy vị này lam hề công chúa là đến từ nơi đó người tuy rằng chính mình là không cùng bên kia đánh quá giao t ế kia địa phương sinh mệnh đã biến mất đã lâu chính là bọn họ lưu lại truyền thuyết sắc vẫn luôn đều ở t í n h đi một bước xem một bước đi nghe tử vi nói vị kia lam hề công chúa không giống như là vô lý người hơn nữa chính mình không cần thiết sợ bên kia người hảo tâm tình ngồi ở tại chỗ ca ca ca gặm trái cây một bên cùng tử vi truyền âm nói chuyện nghe nàng nói nói một đường hiểu biết thập tam đi theo tứ ra đi tìm hoàng thượng đi triệu giai thị không biết như thế nào đối chính mình thái độ cũng luôn là thân cận không đủ ngay thường chỉ có thập tam ở đây thời điểm mới có thể cùng chính mình nói chuyện nếu là chỉ có hai người bọn nàng triệu giai thị nói cũng chỉ là một ít trường hợp lời nói cho nên ô h i cắp hiện tại cũng không yêu cùng triệu giai thị lợi nàng bản thân liền không thích những cái đó trường hợp lời nói lúc này thập tam đi rồi về sau triệu giai thị liền lấy cớ đi rửa sạch chính mình đồ vật đi cho nên lúc này ô h i cắp là một người lợi cầm lấy tử vi hoa một bên xem một bên nghe nàng nói chuyện này đó đều là tương lai chính mình đoàn người khả năng gặp được cần thiết đến tận khả năng tránh cho rất nhiều không cần thiết sự tình chắc phúc tấn phán nhi nói ngài mang thai ân Ô h i cắp gợi lên khỏe miệng cười cười như thế nào như vậy không cẩn thận đêm qua ta đều có thể cảm giác được nguy hiểm về sau chắc phúc tấn làm việc cũng không thể như vậy không chỗ nào cố kỵ Ô h i cắp trong tay kia chi tiêu tốn trong đó một đoá cánh hoa nhẹ nhàng cọ sát ô h i cắp ngón tay làm như ở biểu đạt lo lắng chi tình Ô h i cắp ôn nhu cười cười nàng cũng cảm thấy ngày hôm qua là có chút lô mãng rõ ràng trước kia thân thể của nàng là có điều phát hiện chỉ là nàng quá sơ ý chưa kịp xem xét sơ sơ tử vi mà cánh hoa cười cười hảo bà quảng ra ta đã biết về sau sẽ cẩn thận ai tử vi thở dài chắc phúc tấn ta cho ngài bắt mạch ngài đem ta cánh hoa chuyển qua tay của ngài cổ tay địa phương đi quan thượng như vậy một cái chủ tử nàng có thể làm sao bây giờ chỉ có thể chính mình cẩn thận Ô h i cắp nghĩ nghĩ tuy rằng nàng tự nhận là chính mình thân thể không có việc gì rốt cuộc ngày hôm qua chính là tổng sinh cơ nước suối khôi phục chính là biết không làm tử vi nhìn xem sợ là nàng muốn lo lắng một đường đơn giản dựa theo tử vi nói làm nàng bắt mạch chắc phúc tấn ngài ngày hôm qua chịu thương rốt cuộc là đối hải tử có điều tổn thương ngài chính mình cũng rõ ràng ngày hôm qua hải tử sinh cơ hẳn là có điều yếu bớt hải tử đang đứng ở nguy hiểm phát dục thời kỳ cho nên liền tính ngài hiện tại cho hắn bổ tề sở cần sinh cơ rốt cuộc vẫn là khả năng sẽ có chút ảnh hưởng cho nên kế tiếp ngài phải cẩn thận tử vi đem quá mạch về sau đem chính mình phát hiện nói thực ra ra tới tuy rằng này đó chắc phúc tấn chưa chắc không biết bất quá nàng vẫn là tưởng lại nhắc nhở một chút ô h i cắp cũng là lo lắng ngày hôm qua sự sẽ cho hài tử lưu lại cái gì gì chứng chính là hiện tại hài tử còn nhỏ cái gì đều nhìn không ra tới cho nên hiện tại nói này đó đều quá sớm ô h i cắp bên này lo lắng trừ bỏ tử vi phán nhi căn bản không dám nói cho người biết tứ gia cùng thập tam lúc này cũng vừa đến khang h i trước mặt khang hy nhìn này hai cái nhi tử nghi hoặc hỏi các ngươi như thế nào lại đây không phải vừa mới mới đem sự thương lượng hảo rời đi sao hoàng a mã phía dưới người tìm được một ít trái cây tới cấp hoàng a mã nếm thử mới mẻ nói tứ ra làm đi theo hắn hạ nhân mở ra ban đầu cấp khang hy chuẩn bị bao vây từ bên trong lấy ra một cái cấp khang hy lý đức toàn tiến lên tiếp nhận đưa tới khang hy trong tay lúc này cũng xác thật muốn ăn chút trái cây r a u dưa giải giải nghị cho nên trực tiếp lau một chút liền đưa tới trong miệng cắn một ngụm hắn cũng cùng thập tam giống nhau trong nháy mắt đã bị trong miệng mỹ vị cấp chinh phục này trái cây không tồi đi têu i các gã ca đều lại đây cùng nhau nếm thử khang hy một bên ăn một bên gật đầu làm bên người tiểu thái dám đi gọi người có thứ tốt tự nhiên là muốn cùng mấy đứa con trai chia sẻ làm một cái phụ thân ở không liên quan đến loại này quốc gia đại sự không liên quan đến ngôi vị hoàng đế thời điểm hắn vẫn là thực săn sóc mấy đứa con trai thực mau những cái đó các hoàng tử lại lần nữa tụ tập lại đây bọn họ đại bộ phận cũng là vừa ăn ngon xong thịt nghe được hoàng a mã làm cho bọn họ qua đi ăn trái cây đúng là thèm ăn thời điểm cho nên một đám động tác thực mau các ngươi tới tới nếm thử lao tứ đưa lại đây trái cây trâm cảm thấy đều so đến quá vãng năm những cái đó cấm quả nói chuyện liền tưởng ở tứ gia cho hắn cái kia trong bọc trọn mấy cái hảo một chút trái cây cấp mấy đứa con trai tứ gia ngăn cản hoàng a mã động tác cấp đi theo người của hắn một cái nhan sắc phía dưới người cũng hiểu ý đem phân tốt trái cây đưa đến vài vị hoàng tử trước mặt h o à n g a mã nhi thần đã phân hảo các h u y n h đệ đều có khang hy thấy thế cũng không hề kiên trì nơi này khó được gặp được tốt như vậy trái cây lao tứ làm việc cũng là nghĩ đến thỏa đáng công chính hắn nếu nói là phân hảo tự nhiên là đều có kia chính mình liền lưu chữ dư lại mấy ngày ăn thì tan chán ngấy hiểu biết nhị các hoàng tử đối với lao tứ ở hoàng a mã trước mặt khoe mẽ gặp may bĩu môi bất quá không nói thêm gì an ke h cho dạng của cho là của nợ bọn họ là thật sự ăn nị thịt nướng nay trái cây thoạt nhìn không tồi hơn nữa làm cho hoàng a mã mặt nếu là nháo lên cái này thời kỳ hoàng a mã chỉ biết đối bọn họ càng thêm thất vọng kế tiếp mọi người không khí còn tính không tồi trên đường lao bắt làm người cấp phúc tấn chọn vài cái trái cây trở về phúc tấn mấy ngày này cũng mệt mỏi những người khác một bên ăn trái cây một bên nghe lão tứ cùng thập tam nói lên nơi này khả năng có những người khác sự tình các ngươi là nghĩ như thế nào nghe xong lão tứ nói khang hy không phát biểu ngôn luận đầu tiên nhìn xem mặt khác mấy đứa con trai hoang a mã nhi thần cho rằng tứ ca nói có lý nếu chúng ta có thể đánh bậy đánh bạ xông tới khó bảo toàn những người khác sẽ không như vậy h ù n g chi chúng ta còn không nhất định là đánh bậy đánh bạ tiến bảo nhi thần tưởng nơi này nhất định có người biết càng có người tiến b ả o quá hoặc là ở chỗ này sinh tồn quá lão bát đại biểu lão cửu lão thập cùng nhau đầu tiên phát biểu một chút chính mình cái nhìn lại nói tiếp chân khí người này rốt cuộc là ai làm chờ ra đi ra ngoài nhất định phải tìm ra hung thủ hảo hảo tiếp đón một chút người đem chúng ta ném đến như vậy một cái không thấy ánh mặt trời địa phương chúng ta lại liền hung thủ là ai cũng không biết thật nghẹn q u ấ t đối với lão đại oán giận mọi người không ra tiếng bọn họ lúc này cũng là giống nhau bực bội Bất b quả ọ chương n hai u muốn này biết việc trăm bảy mươi mốt phát hiện hoàng a mã ngài có cảm thấy hay không nơi này như là một cái nhà giam hoặc là nói giống một cái trại chăn nuôi thập tam như suy tư gì nói kỳ thật hắn sớm đã có cảm giác chỉ là vẫn luôn không quá dám nói ra ngươi là nói khang hy nhìn xem thập tam suy nghĩ trong chốc lát mở miệng thập tam gật gật đầu bất quá bọn họ bí hiểm không phải ai đều xem hiểu lao thập nhất không kiên nhẫn nói như vậy lời nói lưu một nửa người vốn định làm thập tam có chuyện nói thẳng chính là hoàng a mã ở chỗ này hắn lại không tiện mở miệng rốt cuộc bọn họ nói chính mình nghe không nghe hiểu không quan trọng hoàng a mã đã hiểu là được hoàng a mã còn có một vấn đề nếu là chúng ta là có người cố ý thiết kế vào nơi này kia bên ngoài lúc này tình huống tứ gia đem mọi người lo lắng nhất vấn đề nói ra muốn thật là như vậy thái tử điện hạ tuyệt đối vô pháp ứng phó tuy rằng bọn họ đều không hy vọng thái tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế chính là bọn họ nhưng không nghĩ đi ra ngoài về sau từ hoàng thất con cháu trở thành tù nhân chỉ c ầ u hiện tại thái tử điện hạ có thể chống kế tiếp lộ trình bởi vì có tử vi nhắc nhở bọn họ một đường lẩn tránh nguy hiểm nhất địa phương cho nên mặt sau một đường tổn thất không lớn nhiều nhất chính là có người bị thương không lại gia tăng người chết lúc này nhìn nhưng thật ra như là ra cửa dạo chơi ngoại thành tới đáng tiếc bọn họ nơi này là an tĩnh bên ngoài chính là nháo phiên thiên thái tử trung quy không có thể hoàn toàn đem khang hy cùng các hoàng tử mạc danh mất tích tin tức cấp dấu dếm xuống dưới chủ yếu là thái tử xử lý sự tình quá không đầu óc việc nhỏ tạm được chính là một gặp được đại sự liền hôn đầu các đại thần chủ động lén phái người đi tìm khang hy hi phát hiện hoàn toàn không khang hy đoàn người tung tích thế mới biết đã xảy ra chuyện thái tử điện hạ quốc không thể một ngày vô quân thỉnh thái tử điện hạ bài trừ quân đội tiến vào núi sâu s i ê u tầm lúc này vài vị đại thần q u ỳ gối r ụ c khánh cung hướng thái tử thỉnh nguyện thái tử chịu chịu khoe miệng hắn đã sớm đem kia phiến mà đương phụ cận đều cấp điều tra qua còn dùng hắn tới nhắc nhở bất quá trên mặt vẫn là không thể biểu đạt ra tới chính mình cảm xúc chư vị ái khanh bổn cung biết các ngươi tâm tình bổn cung cùng các ngươi giống nhau vội vàng chỉ là bổn cung hy vọng các ngươi có thể nghĩ kỹ một khi xuất động quân đội tin tức chính là thật đáp không được bị người ngoài biết một khi nhân cơ hội sinh sự này trách nhiệm ai tới gánh vác n à y một chúng đại thần nhưng thật ra bị làm khó tới rồi thái tử nói được có lý chính là tình huống hiện tại cũng không so tin tức tiết lộ hảo bao nhiêu thái tử đối xử tình hoàn toàn vô pháp theo lẽ công bằng xử lý bọn họ này đó làm thần tử sợ là còn như vậy đi xuống ly mất nước không xa rồi cuối cùng đại gia vẫn là đồng ý âm thầm tìm bất quá không bao lâu liền xuất hiện rất nhiều sơn phỉ chiếm đoạt thôn trang sự t ì n h không chỉ là một chỗ cả nước các nơi đều có hơn nữa là đồng thời phát sinh làm người muốn tìm đến ngọn nguồn đều không có biện pháp chỉ biết việc này ở mối thành vùng đặc biệt nghiêm trọng bên kia huyện nha đều đã thùng rông têu to vô pháp thái tử không thể không phái binh tiến đến trấn áp chính là chụp ai đi lại thành nan đề nói thật hiện tại ở khang hy hoàng đế thống trị hạ có thể nói là quốc thái dân an cho nên này sẽ trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không ra mấy cái tuổi trẻ người am hiểu đánh giặc hơn nữa tuyển người này còn không thể là lao đại lao bắt bọn họ người nếu không chính là cho người khác làm áo cưới cứ như vậy có thể lựa chọn người liền càng thiếu tuyển tới tuyển đi cuối cùng thái tử làm người gọi tới phí dương cổ cũng chính là tứ phúc tấn ố lạp na lạp thị a mã đây cũng là không có biện pháp thái tử trận doanh sẽ đánh giặc tắc ngạch đồ bị khang hy cấp quan đẻ ép hắn cũng không dám như vậy trắng trận táo bạo đem tắc ngạch đồ cấp thả ra biết hoàng a mã chán ghét tắc nghạch đồ hắn càng sâu đến cũng không dám lại cùng tắc nghạch đồ có càng sâu liên lụy nếu không chờ hoàng a mã trở về chính mình này thái tử cũng đừng nghĩ làm làm phí dương cổ đi vừa lúc chính hắn cùng tứ đệ giao hảo phí dương cổ lại là hoàng a mã tâm phúc làm hắn đi vừa không sẽ làm cho người khác làm áo cưới hơn nữa tin tưởng bằng vào phí dương cổ năng lực lần này sự t ì n h nhất định thực mau liền sẽ giải quyết Ô lạp na lạp thị cảm thấy đây là một cái cơ hội a mã một ngày nào đó sẽ ra đi là thời điểm cấp ngũ cách một cái kiến công lập nghiệp cơ hội nếu không hắn về sau như thế nào chấp trưởng ô lạp na lạp thị nhất tộc trước kia ngũ cách cũng là ở a mã dưới trướng làm một cái tiểu tướng chính là ngũ cách võ công đã thực hảo rốt cuộc hắn luyện tập chính là thượng đẳng công pháp liền tính ngũ cách tư chất chỉ có thể tính giống nhau cũng so rất nhiều người hảo năm nay đầu năm thời điểm nàng là thật sự bị qua nhị giai thị cấp khí tới rồi nguyên tưởng rằng qua nhĩ giai thị hai cái ca ca đi bộ đội về sau sẽ ở a mã dưới trướng lại vô dụng cũng là ở đại gia thủ h ạ vô luận ở bên kia bọn họ hai người đều sẽ không có suất đầu ngày chính là không nghĩ tới hoàng a mã thế nhưng trực tiếp đem bọn họ hai người phóng tới ngự tiền thị vệ trực thuộc hoàng thượng thống lĩnh nàng cũng đối kia hai người võ nghệ cao cường có điều nghe thấy chính là không biết kia hai người đến tột cùng là khi nào bị hoàng thượng biết đến hoàng thượng thế nhưng sẽ một chút liền đem bọn họ tăng lên vì ngự tiền thị vệ Thiên tử cẩn thần, đây chính cận đây lúc à nào? làm nào bao Bất quan. nhiêu người vinh vinh thiên Không có một cái kiến công lập nghiệp cơ hội, liền tính thiên tử lại như thế nào thích cũng vô pháp thăng hâm thì thế hội, thế thích pháp việc lợi cái lại đều quả trước mộ mặt một vô dự. dự tử tệ. tử Ở có có có cơ lập l này đây ngũ cách nhất định có thể tránh đến một cái công danh trở về đến lúc đó xem người khác có thể nói cái gì còn có kia qua nhị giai thị cũng là trong viện ma ma lợi hại lại có thể thế nào không có tử vi không có điệp vũ không có phán nhi dư lại người biết qua nhĩ giai thị mất tích đều rối loạn đầu trận tuyến kia ma ma tuy rằng sấm rền gió cuốn đem trong viện người cấp c h ấ n an hảo chính là tóm lại làm nàng tìm được rồi cơ hội an bài người đi vào những người này về sau đều là có thể bài thượng đại công dụng bất quá qua nhĩ giai thị nhà mẹ đẻ nhưng thật ra có vài phần lợi hại nghĩ qua nhĩ giai thị cùng nàng hai cái ca ca mất tích nơi đó nên là tình cảnh bị thảm vốn định cũng lộng những người này đi vào chính là kia phu sát thị là thật lợi hại chính mình vốn định cho bọn hắn trong phủ nhiệm vụ hạ cổ tới thao tác chính là kia phú sát thị chính là đã nhận ra một cái hạ nhân không thích hợp thế nhưng hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng đem kia đoạn thời gian ra cửa hạ nhân tất cả đều thả chạy trong phủ trực tiếp đóng cửa trong lúc sở cần đồ vật đều từ qua nhĩ giai thị chưa xuất c ắ t trong viện lấy nàng cũng là hiện tại mới biết được qua nhĩ giai thị chưa xuất c ắ t trước kia nàng trong viện thế nhưng không trồng hoa hoa c ỏ thảo mà là loại cây ăn quả r a u dưa ăn thịt cũng là lại phú sát thị n ã i ma ma tự mình chọn mua k h i n ã i ma ma đối phú sát thị trung thành và tận tâm nàng cổ muốn ở nhân tinh thần hoảng hốt thời điểm h ạ cho nên nàng vẫn luôn không tìm được cơ hội